Con đường bá chủ Chương 3281 Kim thần nhi, vạn đạo thần chủ Trong bất hủ thần tháp Lạc Nam, thần huyền huân và vân tiêu xuất hiện Đây là tầng thứ 8 Lạc Nam nhận ra quang cảnh quen thuộc Đây là nơi hắn suýt chút đã bị thần huyền huân thay thế Cũng là nơi hắn tiến vào thần đạo Biết được bí mật về bất hủ cổ tộc Trở thành bất hủ chi chủ thế hệ này Không sai Ngay cả thiếp năm xưa cũng chỉ mới tiến vào tầng 8, thần huyền huân nở nụ cười. Muốn vào tầng 9, chờ chàng đạt đến siêu thần tối đỉnh. Vân tiêu nghiêm nghị đánh giá nơi này, mặc dù không gian trống rỗng, nhưng khí tức uy nghiêm, cổ kính vẫn khiến người ta run sợ trong lòng, không dám sinh ra một chút ý niệm bất kính. Tháp linh ngủ xây ở đây sao? Lạc Nam hỏi. Không, tháp linh ngủ ở tầng 9, nhưng chúng ta có thể từ đây đánh thức nó. Thần huyền huân giải thích. Dù sao thì chính tầng bất hủ thần tháp vốn là một thể thống nhất, chỉ cần hấp thụ đủ năng lượng cần thiết, bất cứ tầng nào cũng có thể thức tỉnh tháp linh. Không chần chờ nữa, thần huyền huân hướng mắt cho Vân Tiêu ra hiệu. Vân Tiêu hiểu ý, triệu hồi mảnh gốm xứ nắm trong tay. Ông, bất hủ thần tháp chật chấn động, dường như đã cảm nhận được sự xâm nhập của đồ vật ngang hàng vào thể nội của mình. Nhưng hiện tại nó suy yếu đến cực điểm, cũng không thể làm gì khác được. Ra tay đi, chỉ cần đem nguồn sức mạnh phóng thích, tòa tháp sẽ tự động hấp thu, Thần huyền huân nghiêm túc nói. Được, vân tiêu trịnh trọng gật đầu, truyền ý niệm vào mảnh gốm, oanh, mảnh gốm chật táo bạo, từ trong đó là hỏa, lôi, phong, phù hợp lực bắn ra, mang theo quy tắc và sức mạnh sánh ngang thần đạo viên mãn toàn lực công kích. Lạc Nam có thể cảm giác được sự vượt trội từ phong và lôi, còn hỏa và phù yếu hơn. Chứng tỏ cái mảnh gốm ở diệt thần lôi hải vẫn là mạnh nhất. Vù vù vù. Ngay khi có nguồn lực khổng lồ tác động, toàn bộ bất hủ thần tháp phản ứng kịch liệt. Như vòi rồng hút nước, mảnh gốm bị không gian bốn phương tám hướng điên cuồng thôn phệ lực lượng. Bất hủ thần tháp thậm chí còn định tham lam cắn nuốt sạch sẽ mảnh gốm, nhưng bị thần huyền huân quát dừng. Đủ rồi. Mảnh gốm có vẻ tức giận trước thái độ của bất hủ thần tháp. Kêu lên một tiếng rồi trở về trốn trong ống tay áo của Vân Tiêu. Lạc Nam khóe miệng giật giật, cảm giác như mấy kiện bất hủ thần vật này như trẻ nhỏ nghịch ngợm, giận dỗi vậy. Không biết qua bao lâu. Ông ông ông. Toàn bộ nội không gian của tháp tỏa sáng chói mắt, vô vàng bất hủ thần văn ngâm tụng, bay lượng xung quanh. Đã quá lâu rồi, chủ nhân của ta. Một giọng nói mơ mơ hồ hồ như đến từ quá khứ xuyên tới vị lai vang vãng bên tai. Thần huyền huân kích động đến run rẫy cả người, đúng vậy, đã quá lâu rồi. Lạc Nam vô cùng hiếu kỳ, xem thử coi tháp linh có dáng vẻ như thế nào. Dựa vào thanh âm vừa rồi, chắc hẳn là một lão tiền bối, kẻo kẹt, như có đại môn mở ra giữa không gian, từ bên trong đó có một thân ảnh xuất hiện. Phốc, Lạc Nam xém chút phun một ngụm ra ngoài. Mà Vân Tiêu cũng nhìn không được cảm thấy thú vị, đưa mắt nhìn ngắm. Hay da, Ta rốt cuộc cũng tỉnh, tiểu cô nương nhỏ nhắn như búp bê bằng sứ nhảy nhót tung tăng, da trắng má hồng, mái đầu màu vàng cột thành hình hai cái bánh bao nhỏ, trên người mặt kim nhuyễn y cao quý, trên y phục được khắc họa các luồng bất hủ thần văn. Đây là Kim Nhi, lạc nam tròn xoe mắt. Giống hệt ngày trước Kim Nhi xuất hiện, chỉ khác nhau về ngũ quan mà thôi. Kim Nhi lớn lên thành thần huyền huân hiện tại. Còn Kim Nhi trước mắt nếu trưởng thành chắc chắn cũng sẽ là đại mỹ nhân phong tư tuyệt thế. Khanh khách, phản ứng của hắn khiến thần huyền huân bật cười thích thú như yêu nữ, giải thích nói. Hình dạng trước đây của thiếp hiện ra quả thật là có mượn ý tưởng từ tháp linh của bất hủ thần tháp. Lạc Nam khóe miệng giật giật, nghĩ cũng đúng nha, dù linh hồn bị đánh nát đến mức chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng đâu có lý do teo nhỏ lại thành tiểu cô nương có vẻ như thần huyền huân không muốn dùng tuyệt thế phong tư xuất hiện sợ làm hắn bị mê hoặc điên đảo từ những ngày đầu, cho nên mới cố ý mô phỏng theo dáng vẻ của tháp linh mà xuất hiện. dù xinh đẹp, đáng yêu đến mức nào thì cũng là tiểu cô nương có vài tuổi, hắn chưa đến mức cầm thú sinh ra ý niệm bất chính. hắn không thể không tự thán phục trực giác của mình. trước đó còn cho rằng mấy kiện bất hủ thần vật đều hành xử như trẻ con, ai ngờ là trẻ con thật. tốt lắm, chủ nhân thứ hai cũng không tệ. Háp Linh chấp chấp hai mắt to tròn long lanh đánh giá Lạc Nam. Chỉ là năm đó ta trọng thương quá nặng, không thể gia tăng độ khó trong khảo nghiệm nên để ngươi dễ dàng đạt được. Còn chưa đủ khó, Lạc Nam sắc mặt khó coi hỏi. Hắn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với bất hủ thần tháp, cơ thể và linh hồn của hắn gần như bị chấn vỡ, chỉ còn sót lại một luồng tàn niệm mơ mơ hồ hồ mà thôi. Vì tinh thần không chịu từ bỏ, hắn chấp nhận hồn phi phách tán cũng không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng được bất hữu diễn sinh kinh tán thành. Nhưng dựa theo lời nói của Tháp Linh, đó còn chưa phải khảo nghiệm khó. Lần đó chỉ mới khảo nghiệm ý chí của ngươi thôi, Tháp Linh biểu đôi môi nhỏ nhắn. Huyền huân ngày trước vừa phải khảo nghiệm tâm cảnh, ý chí và cả ngộ tính, tất cả đều hoàn hảo thông qua mới được ta tán thành đấy. Nói vậy cũng không đúng. Thần huyền huân lắc đầu, tự hào nhìn Lạc Nam nói. Thời điểm khảo nghiệm ta đã là một đạo cảnh, Còn phu quân chỉ là một phàm nhân Ngươi không thể dùng khảo nghiệm của đạo cảnh để áp dụng lên phàm nhân được Phàm nhân như chàng thông qua được khảo nghiệm ý chí và đi đến ngày hôm nay Chứng tỏ nếu ngươi khảo nghiệm hai cửa ải kia, chàng cũng sẽ vượt qua mà thôi Lạc Nam nở nụ cười tự hào, có lão bà ra mặt vì mình nói lời công bằng, cảm giác rất thoải mái Lời này thật ra cũng không sai Tháp Linh gực gực cái đầu nhỏ nhắn Tùy vào tu vi mà mức độ khảo nghiệm cũng sẽ khác biệt, phàm nhân thông qua được cửa ý chí đã rất phi thường. Cũng may hai người đã kết làm phu thê, với trạng thái hiện tại ta cũng không cần phải đi theo một chủ mà bỏ một chủ. Thông thường mỗi kiện bất hủ thần vật cả đời chỉ chọn một chủ duy nhất, trừ phi chủ nhân cũ chết đi, bằng không sẽ không chọn người thứ hai. Thần huyền huân và cả lạc nam đều còn sống, bất hủ thần tháp lẽ ra sẽ rất khó xử, may mắn là bọn hắn tuy hai nhưng lại như một. Gọi là Tháp Linh cũng không tiện xưng hô lắm, Lạc Nam đề nghị nói. Hay ta đặt cho ngươi một cái tên. Tốt, thần huyền huân tán thành. Tên gì, ta cũng cần tên, Tháp Linh ngây thơ hỏi. Gọi ngươi là Tiểu Kim đi, Lạc Nam cân nhắc nói. Thần huyền huân cùng Vân Tiêu đưa tay vỗ vỗ trán, hết kim nhi rồi đến Tiểu Kim, con hàng này thật không có ý tưởng gì mới mẻ hơn à. Ta không đồng ý, Tháp Linh giận giữ phòng má. Ta muốn huyền huân đặt tên, ngươi đặt tên quá nhàm chán. Tiểu kim vừa đáng yêu vừa dễ nhớ, lại đúng với đặc điểm nhận dạng của ngươi, chán chỗ nào, lạc nam không phục. Tóm lại không thèm, tháp linh lè lưỡi. Thần huyền huân sau khi cân nhắc một thoáng, nhẹ giọng nói ra. Gọi là kim thần nhi đi. Không tệ, kim thần nhi vừa đáng yêu, vừa không mất đi sự uy nghi của một thần vật. Vân tiêu tán thưởng nói. Hi hi, tên này rất ổn. Tháp Linh hiếp mắt thích thú, lại khinh bỉ nhìn Lạc Nam. So với cái tên Tiểu Kim, Kim Thần Nhi tốt hơn nhiều. Lạc Nam nghiến răng, rõ ràng chỉ thêm một chữ thần vào giữa, ngày trước hắn cũng đặt tên cho thần huyền huân là Kim Nhi được, có gì ghê gớm. Nhưng Kim Thần Nhi quả thật cũng không tồi, vừa gợi nhớ về kỷ niệm của hắn với Kim Nhi bé bỏng, vừa mang theo một chữ thần tượng trưng cho quyền năng của bất hữu thần Tháp. Lạc Nam không có ý kiến gì, đi vào chính sự. Kim thần nhi, ngươi biết về vạn đạo lưu ly bình sao? Cái bình đó mấy lần ngấp nghé quy tắc của ta, sao ta lại không biết? Kim thần nhi yêu kiều hừ nói. Chỉ là ta không biết vì sao nó vỡ đến thê thảm đến như vậy. Lạc Nam cùng hai nữ âm thầm kinh hải, vạn đạo lưu ly bình từng tham lam quy tắc của bất hủ thần tháp. Ý ngươi là bá đạo quy tắc sao? Lạc Nam hiếu kỳ. Bá đạo quy tắc là loại quy tắc mà ngươi tu luyện bất hủ diễn sinh kinh tạo ra. Kim Thần Nhi lắc đầu giải thích. Còn bất hủ thần tháp thì chấp trưởng bất hủ quy tắc, đây là loại quy tắc không thể phá hoại, tồn tại đến vĩnh hằng nên được gọi là bất hủ. Lạc Nam nghe mà hai mắt tỏa sáng, vậy làm sao để ta có được bất hủ quy tắc? Nó nằm ở tầng 9, bất hủ quy tắc sẽ là một phần giúp ngươi đột phá bất hủ thần. Kim Thần Nhi giải thích. Một khi bá đạo quy tắc và bất hủ quy tắc dung hợp, ngươi sẽ khó có đối thủ trong bất hủ chi cảnh. Móa. Lạc Nam kích thích xém chút nhảy dựng lên, tin tức này quá lớn. Hắn chỉ hận mình không thể ngay lập tức đạt đến siêu thần tối đỉnh ngay lúc này để tiến vào tầng thứ chính. Chưa biết còn chỗ tốt nào không, nhưng chỉ riêng bất hủ quy tắc đã đủ để thèm nhỏ giải rồi. Nếu hắn thật sự đem bất hủ quy tắc và bá đạo quy tắc dung hợp thành công, vạn vũ chi chủ, đưa đầu ra chịu chết. Chàng đừng vội, dục tốc bất đạt, Thần huyền huân thấy dáng vẻ gấp gáp của hắn mà buồn cười. Nghiêm túc nói, hiện tại vẫn là nên tập hợp vạn đạo Lưu Ly Bình hoàn chỉnh, khi có được kiện bất hữu thần vật thứ hai, kế hoạch trả thù sẽ gần hơn một bước. Đúng, không thể quên chuyện này, Lạc Nam nói với Kim Thần Nhi. Hiện tại ngươi đã tỉnh, có thể giúp chúng ta tìm kiếm những mảnh gốm vỡ còn lại không? Chủ nhân của vạn đạo Lưu Ly Bình đang có mặt ở đây, sao các ngươi còn nhờ ta? Kim Thần Nhi khó hiểu hỏi. Chủ nhân sao? Thần huyền huân như nghĩ đến điều gì? Chính là nàng. Kim Bảo Nhi chỉ Vân Tiêu, hư lạnh nói. Vạn đạo thần chủ, dù hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Ta, Vân Tiêu toàn thân chấn động. Chẳng biết vì sao khi bốn chữ Vạn đạo thần chủ vang lên, tim của nàng lại trở nên đau nhói. Tại sao ngươi dám khẳng định? Lạc Nam nhíu mày. Vừa rồi ta đã nói, Vạn đạo Lưu Ly Bình luôn thèm muốn bất hủ quy tắc của ta. Kim Thần Nhi đáp. Mà chủ nhân của nó là vạn đạo thần chủ đã nhiều lần muốn thu phục ta, trước cả khi ta thuộc về bất hữu cổ tộc, sao ta có thể không nhớ? Nàng ta là loại nữ nhân muốn thống trị toàn bộ quy tắc trong thiên địa, bất hữu thần tháp có được bất hữu quy tắc, bất hữu diễn sinh kinh có được bá đạo quy tắc, đây là hai loại quy tắc hiếm hoi mà vạn đạo Lưu Ly Bình không có. Đó là động cơ để nàng ra tay. Một tin tức làm dân lên sóng lớn ngập trời, ngay cả Lạc Nam cũng cảm thấy hỗn loạn. Trước đó thần huyền huân cũng có nói vạn đạo Lưu Ly Bình từng xuất hiện trước cả lịch sử hào hùng của bất hủ cổ tộc. Giờ đây khi bất hủ thần tháp khẳng định, thân phận của Vân Tiêu càng thêm rõ ràng. Vị hôn thê của hắn thật sự là một vị bất hủ thần chuyển thế sao? Vạn đạo thần chủ là nàng. Tin tức này quá mức kinh khủng. Nếu ta là nhân vật ngươi đề cập, tại sao ta không nhớ gì cả? Vân Tiêu vẫn còn nghi vấn, nhưng nội tâm lại tin tưởng đến 8 phần 10 rồi. Dù ký ức không còn nhưng tính cách của nàng chưa từng thay đổi. Trước đó nàng đạt được bá đạo quy tắc của lạc nam, sau đó nàng lại yêu cầu đế lạc truyền thụ hỗn độn quy tắc cho mình. Thông qua hoàng trung lý đúc nên ngự quy thần thể, nàng chấp trưởng tất cả quy tắc từng xuất hiện ở nguyên giới. So với vị vạn đạo thần chủ kia, quả thật không có điểm nào khác biệt. Chuyện của người ta làm sao biết? Kim thần nhi trừng mắt nói. Mấy lần người đuổi theo. Ta đều phải viễn độ né tránh, sau đó đột ngột người không tìm đến nữa, ta cũng chưa từng tìm hiểu. Thời kỳ toàn thịnh, ngay cả bất hủ thần tháp cũng bị vạn đạo thần chủ truy lùng sao? Lạc Nam Kinh Dị hỏi. Thực lực của vạn đạo Lưu Ly Bình chỉ yếu hơn ta một chút, nhưng nó có chủ nhân, ta đương nhiên không thể đơn độc chống lại. Kim Thần Nhi giải thích. Quyền năng đáng sợ nhất của vạn đạo Lưu Ly Bình chính là thôn phệ quy tắc của bất cứ tồn tại nào mà nó nhắm đến nước đoạt quy tắc của họ và biến thành của mình. Ta không muốn mất bất hủ quy tắc cho nó đâu. Năng lực như thế thật sự không thể dùng nghịch thiên để hình dung, chẳng trách vạn đạo lưu ly bình được xưng là bất hủ thần vật mạnh nhất ở lĩnh vực trưởng khống quy tắc. Lạc Nam và thần huyền huân đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Vân Tiêu. Vân Tiêu lắc đầu, nàng không hề nhớ gì cả. Thật ra việc này tuy rằng hy hữu nhưng cũng chẳng hiếm lạ, thần huyền huân suy đoán. Bất hủ thần không phải vô địch, với cách hành sự của vạn đạo thần chủ, không chừng đã đắc tội hàng loạt bất hủ khác, hậu quả là bị bọn họ vây công, vạn đạo lưu ly bình bị đánh nát, vạn đạo thần chủ cũng chuyển thế thành vân tiêu, xuyên không đến nguyên giới, mất hết ký ức. Lạc Nam và vân tiêu biết đây chỉ là giả thuyết, nhưng lại không phải không có khả năng xảy ra. Muốn biết tiền căn hậu quả cũng đơn giản, Kim Thần Nhi nghiêm túc nói, tập hợp tất cả mảnh vỡ. Khôi phục vạn đạo Lưu Ly Bình Con đường bá chủ Chương 3282 Độn bão thương hội À đúng rồi Nghe lời nói của Kim Thần Nhi Lạc Nam hồi tưởng lại nói Thời điểm mảnh gốm xứ đầu tiên xuất hiện Bất hủ thần tháp đã có phản ứng Phải chăng ngươi đã cảm giác được sự tồn tại của nó Không sai Kim Thần Nhi thẳng thắng giải thích Thông thường bất hủ thần vật chưa chắc cảm ứng được sự tồn tại của nhau Nhưng năm đó ta và vạn đạo lưu ly bình giao phong không ít lần, cho nên không thể quên được khí tức của nó, dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ cũng sẽ khiến ta phát giác. Ngon lành, lạc nam hưng phấn. Như thế tỷ lệ tìm được các mảnh vỡ của chúng ta cũng sẽ cao hơn. Nhưng ta không muốn tìm, kim thần nhi ngẹo đầu. Lý do, thần huyền huân không hiểu. Cái bình này và vạn đạo thần chủ luôn muốn cướp bất hủ quy tắc của ta, tại sao ta phải giúp bọn họ. Kim Thần Nhi một tay chống nạnh, hư lạnh, vỡ vụn càng tốt. Vân Tiêu chỉ biết im lặng, tiểu nha đầu này khiến hình tượng về bất hủ thần vật cao cao tài thượng trong suy nghĩ của nàng sụp đổ. Yên tâm đi, Vân Tiêu chính là vị hôn thê của ta, sắp tới sẽ gã cho ta, lạc nam trấn an. Chúng ta là người một nhà, nàng ấy và vạn đạo Lưu Ly Bình sẽ không tham lam bất hủ quy tắc nữa. Trời, Kim Thần Nhi kinh hô như phát hiện chân trời mới. Nhìn vân tiêu lắp bắp. Ngươi thật sự gã cho chủ nhân của ta sao? Gò má vân tiêu ẩn lên một tia hồng đỏ phơn phớt, càng tô điểm cho dung nhan phong tình vạn chủng của nàng, nhẹ gật đầu. Đúng, ta sẽ gã cho hắn. Kim thần nhi dùng ánh mắt nhìn lạc nam như nhìn một tên quái vật. Ngươi thật sự lợi hại, bất hủ công chúa nhìn chúng ngươi, giờ đây ngay cả vạn đạo thần chủ cũng thế, ngươi thật sự là tên thanh niên đến từ cái tinh cầu mạt pháp như hạt bụi kia sao? Lạc nam phồng cả mũi, được bất hủ thần vật kinh ngạc như thế đúng là thỏa mãn vô cùng, hắn ngạo nghệ ôm eo thần huyền huân và vân tiêu, dương dương đắc ý nói. Người tài không quan trọng xuất thân, có trách chỉ nên trách ta quá mất xuất chúng, gây nên các nàng thầm thương trộm nhớ cũng là chuyện bình thường. Chật, kim thần nhi tháng phục liên tục. Lợi hại, ngay cả bất hủ thần mà huyền huân cũng không nhìn vào mắt, bây giờ lại phải vì ngươi mà tranh sủng với vạn đạo thần chủ. Lạc nam nghe vậy liền trở nên lạnh lùng, nghiêm túc hỏi. Có tên bất hủ thần nào ngấp nghé lão bà của ta à? Thần huyền huân vừa bực mình vừa buồn cười đánh vào ngực hắn, nam nhân duy nhất thiếp chọn là chàng, không cần phải ghen. Vạn đạo thần chủ cũng là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân, chỉ là thực lực của nàng kinh khủng nên không ai dám làm càng. Kim thần nhi cảm thán: Nếu để bọn hắn biết nàng sắp gã cho ngươi, đại họa lông đầu nha. Khóe miệng lạc nam giật giật đột ngột ở đâu lại có một đám bất hủ là tình địch. nghĩ đến đây, hắn nhìn vân tiêu cười hì hì, tiểu hôn thê, hay là chúng ta trực tiếp đem gạo nấu thành cơm, chờ lâu ta sẽ cảm thấy áp lực. đứng đắn một chút, vân tiêu liếc xéo đôi mắt đẹp, lúc này mới nhìn sang kim thần nhi lên tiếng. chuyện quá khứ ta không biết, cũng chưa chắc ta có phải người mà ngươi đề cập hay không, nhưng nhờ mảnh gốm của ta mà ngươi mới thức tỉnh, ngươi nên có trách nhiệm giúp ta thu thập chúng nó. thần nhi. Đây cũng là cơ hội để chúng ta tích lũy nội tình báo thu rửa hận, người không được lơ là. Thần huyền huân cũng nói thêm vào. Hiểu rồi, kim thần nhi gật đầu. Ta sẽ dụng tâm cảm ứng trên phạm vi lớn tại hỗn độn, nếu tình cờ phát hiện sẽ thông báo cho các ngươi. Lạc nam và hai nữ cũng biết mọi chuyện không thể gấp gáp, vì vậy cũng không vội vàng. Có trời mới biết vạn đạo lưu ly bình vỡ thành bao nhiêu mảnh, mỗi mảnh lại đang ở nơi nào. Nếu như vô tình phát hiện có mảnh vỡ ở ngay địa bàn của bất hữu thần, vậy cũng chỉ đành bất lực. Hiện tại còn chưa thể dây vào những tồn tại như thế, rời khỏi bất hữu thần tháp, vân tiêu lên tiếng. Chuyện vạn đạo lưu ly bình chỉ có thể tùy duyên, trước mắt ta vẫn muốn đột phá siêu thần. Lạc Nam gật đầu tán thành, nhẹ nhàng phất tay. Hắn triệu hoán thế giới bản nguyên của lão già hộ vệ của tên thanh niên tóc đỏ, dùng siêu thần hồn lực câu thông với giới linh của nó. Ngươi là thế giới nào? Nằm ở nơi đâu? Thế giới bản nguyên đang suy yếu không hồi đáp nổi, dù sao thì nó ăn trọn một đòn tự bạo, không vỡ nát đã là may mắn lắm rồi. Lạc Nam đành phải đem vài mỏ nguyên thạch siêu phẩm cho nó hấp thụ, lúc này giới linh mới phát ra thanh âm. Thưa đại nhân, ta là khôi giới, thế giới của ta hầu hết sinh mệnh đều là khôi tu, bất kể là nhân loại hay yêu tộc, trên thân đều có các bộ phận khôi lỗi. Thế giới của khôi sư à? Chẳng trách lão già đó toàn thân đều là khôi lỗi, Lạc Nam vuốt vuốt cầm. Vậy ngươi không hợp với Vân Tiêu, ngươi chỉ hợp với Thành Bích, nàng ấy sở hữu nhân khôi thần huyền thể, tin rằng sẽ có thể thành chủ nhân mới của ngươi. Nhân khôi thần huyền thể, đây là thể chất rất lợi hại trong lĩnh vực khôi tu, khôi giới chi linh kính cẩn đáp, hy vọng có thể sớm gặp được tân chủ. Lạc Nam hài lòng trước thái độ của khôi giới chi linh, lại thưởng thêm cho nó một ít năng lực để hồi phục. Lúc này mới đem nó thu vào Đã có vài loại thế giới bản nguyên Nhưng chưa có loại nào phù hợp với Vân Tiêu Nhưng mà hai người cũng không nóng lòng Dù sao thì hương trà còn mất đến mấy năm Để luyện hóa hoàn toàn chân giới Vân Tiêu ngồi xếp bằng ở một bên Nàng không muốn mỗi bất hủ thần tháp ra sức tìm kiếm Liên tưởng đến lần đầu đạt được mảnh gốm vỡ Nàng lại bắt đầu vận chuyển ngự quy thần thể Và vô thượng quy tắc Một phần vừa muốn tìm thế giới thích hợp Một phần mang theo hy vọng cảm ứng được các mảnh gốm. Nào ngờ ngay khi Vân Tiêu vừa mới phóng thích quy tắc của mình, thanh âm của Kim Thần Nhi liền kích động truyền ra. Đây là quy tắc gì thế? Vì sao ta chưa từng nhìn thấy? Trước đó nó luôn ngủ say, bất hủ thần tháp như cái xác không hồn, đương nhiên chưa từng chứng kiến thủ đoạn của Vân Tiêu. Vô thượng quy tắc, thần huyền huân thay Vân Tiêu giải thích. Đây là loại quy tắc đặc biệt do Vân Tiêu sáng tạo. Dung hợp tất cả các quy tắc của nàng ấy và phóng đại sức mạnh mà thành. Sao ta lại đánh hơi được có bá đạo quy tắc bên trong đó hả? Kim Thần Nhi khó hiểu. Khủ, là ta thông qua tiên thiên hồ lô đằng truyền cho nàng. Lạc Nam Ho Khang nói. Lợi hại, vạn đạo thần chủ quả nhiên lợi hại. Kim Thần Nhi nhảy dựng lên. Năm đó ngươi dùng vũ lực không đạt được bá đạo quy tắc, không ngờ ngươi chuyển sang dùng mỹ nhân kế, khiến chủ ta cam tâm tình nguyện giao cho ngươi. Thủ đoạn cao minh vô cùng, tương lai nếu hắn thành bất hủ, sợ rằng bất hủ quy tắc cũng sẽ thuộc về ngươi. Đừng có nói bậy, Lạc Nam sụ mặt. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không để chủ ngươi chịu thiệt. Vân Tiêu nở nụ cười. Ngày gã cho hắn, ta không ngại đem vô thượng quy tắc truyền thụ. Lạc Nam trong lòng nhộn nhạo, suýt chút ôm Vân Tiêu sách thương lên ngựa. Hắn đương nhiên hiểu ý của nàng. Cách duy nhất để đem vô thượng quy tắc truyền thụ giữa hai người dù hắn không sở hữu ngựa quy thần thể chỉ có một, thông qua thiên địa hợp hoang kinh. Vậy thì tốt rồi, nếu có thêm loại vô thượng quy tắc này, tương lai bất hữu chi chủ vô địch không phải viễn vong, Kim Thần Nhi hài lòng nói. Hơn nữa vô thượng quy tắc có tác dụng lớn trong việc triệu hoáng mảnh gốm, bởi vì nó chứa đựng thủ đoạn dung hợp quy tắc năm đó của vạn đạo thần chủ, hãy truyền loại quy tắc này vào tháp, ta có thể khuếch đại nó. Để nhanh tiến độ tìm kiếm mảnh gốm Được Vân tiêu không do dự chấp nhận Đặt tay lên cơ thể Lạc Nam đi Ta ở trong người của hắn Kim thần nhi hướng dẫn Vân tiêu đặt tay vào đan điền của Lạc Nam Đem vô thượng quy tắc truyền vào Tư thế này bất tiện Lạc Nam cười tủm tỉm, Trực tiếp kéo nàng ôm vào trong ngực Để nàng ngồi trong lòng hắn Vân tiêu bất đắc dĩ trước thói chiếm tiện nghi của tên này Nhưng cũng không phản ứng gì Nàng khẽ tựa đầu vào lòng hắn, vô thượng quy tắc cứ thế vận chuyển. Ông, bất hủ thần tháp tiếp nhận, bắt đầu khuếch đại vô thượng quy tắc dựa vào khả năng tác động đến thời không. Rất nhanh, vô thượng quy tắc của Vân Tiêu đã bao trùm hàng triệu năm ánh sáng. Lạc nam mặc kệ bọn họ hành động, vuốt ve mái tóc của Vân Tiêu, thưởng thức hương thơm thánh khiết mê người của nàng. Nghĩ đến khả năng nàng rất có thể là một vị nữ bất hủ cao cao tại thượng chuyển thế, nội tâm lại càng thêm rung động. Không để mọi người phải thất vọng. Trước sự hợp lực của Vân Tiêu và bất hủ thần tháp, chỉ trong một tháng thời gian ngao du hỗn độn, bất hủ thần tháp đã quét được tung tích của ba mảnh gốm ở ba nơi khác nhau. Lạc Nam và Vân Tiêu dựa theo vị trí mà nó chỉ định, lặng lẽ điều tra tìm hiểu. Một mảnh gốm đang tọa lạc ở yêu giới. Một mảnh gốm đang ở loạn thạch thung lũng, một thung lũng sâu giữa hỗn độn, nơi có vô số vẫn thạch và cử thú tung hoành mảnh gốm thứ ba lại đang ở đụn bảo thương hội, nằm trong danh sức vật phẩm bán đấu giá giữa hỗn độn. Không hề chần chờ, lạc nam triệu hoán thi cơ và chu giận hiện thân ra lệnh nói: "chu dận ngươi là ma linh siêu thần trung kỳ, bí mật lẻn vào yêu giới trộn lấy mảnh gốm cho ta, đừng động vào bất cứ thứ gì khác." Thi cơ đánh vào loạn thạch thung lũng lấy mảnh gốm thứ hai. Tuân lệnh, chu giận cùng thi cơ nhận lệnh, cùng kính rời đi. Trước khi bọn hắn đi, Lạc Nam còn cẩn thận thả hỗn độn Long Linh đi cùng, phòng ngừa biến cố xảy ra, nhưng tiện cũng có thể thông qua Long Linh mà quan sát cục diện. Về phần mảnh gốm thứ ba, hắn và Vân Tiêu sẽ đích thân đi lấy. Đồn bảo thương hội là chủ mưu đứng sau giới điện đúng chứ? Vân Tiêu hỏi. Chính xác, Lạc Nam gật đầu. Dựa theo tin tức của ứng khang, Đồn bảo thương hội này hoạt động thường xuyên tại hỗn độn, thường săn tìm các tài nguyên khang hiếm. Thế giới bản nguyên rồi mang về chung cực kinh doanh thu lợi, chỉ là không hiểu vì sao lần này bọn hắn lại tổ chức đấu giá ngay tại hỗn độn. Có khi nào muốn tạo tiếng vang, tìm hiểu nguyên nhân giới điện bị diệt, Vân Tiêu ánh mắt lé lên. Thân là người đứng đầu phá đạo hội, nàng đương nhiên nhìn ra phần nào dụng ý của độn bảo thương hội. Khả năng này có thể, lạc nam tán thành. Dù sao thì giới điện cũng là sản nghiệp không nhỏ, ứng khang càng là siêu thần tung kỳ. Cả giới điện và ứng khang đều bị làm thịt, tổn thất như thế đối với đồn bảo thương hội cũng rất nghiêm trọng, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn phải tham gia đấu giá hội của chúng. Mảnh gốm thứ ba sẽ xuất hiện ở buổi đấu giá, không thể bỏ qua được. Trước hết che giấu thân phận, Vân Tiêu đề nghị. Hiểu rồi, Lạc Nam tủng tiểm cười, tổ long văn bao phủ lên khuôn mặt của hắn, biến thành hình xăm rồng uốn quanh qua mặt, vô cùng dữ dội. Thiên văn quy hoa quyết triển khai, một đóa bị ngạn hoa mỹ lệ khảm lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Tiêu, che đậy phần lớn dung nhan của nàng. Hai người khoác vào áo choàng, lúc này hướng về nơi độn bảo thương hội tổ chức đấu giá xuất phát, không lâu sau, trước mặt Lạc Nam và Vân Tiêu hiện ra một chiến thuyền đang di chuyển chậm rãi giữa hỗn độn. Chiến thuyền khổng lồ không cách nào hình dung, trên thuyền có cung điện, đình đài, lầu cắt và không ít cổ khí tức cường đại. Những người có khả năng xuất hiện ở nơi như thế này, mặt bằng chung cũng là đại năng. Một số khác tu vi thấp hơn thì đều thuộc dạng con ông cháu cha, được trưởng bối hoặc cường giả cao cấp hộ tống. Đây là độn bảo lâu thuyền, siêu thần bảo được độn bảo thương hội dùng làm nơi tổ chức đấu giá. Phát hiện có kẻ đến gần, một đội có vẻ như hộ vệ gồm mấy tên mặt giáp từ trong lâu thuyền cưỡi trên hỗn độn chiến ma bay ra. Lạc Nam đánh giá Đám người này thực lực chắc cũng tương đương với các đạo chủ ở nguyên giới, không hổ là nội tình của thế lực siêu thần viên mãn. Hai vị có chuyện, một tên đại năng nghiêm mặt hỏi: "Chúng ta nghe tin Độn Bảo Thương Hội sắp bán đấu giá, định đến mở mang tầm mắt một phen." Lạc Nam ung dung cười. "Có thiếp mời hay không?" Đại năng hỏi. "Cái này," Lạc Nam cùng Vân Tiêu đưa mắt nhìn nhau, trước đó không biết còn cần cả thiếp mời à. Nếu không có thiếp mời, Các vị phải chứng minh được tài lực của mình, tên đại năng nói. đồn bảo thương hội không có thời gian nên tiếp A A Cẩu. Mấy tên này khinh người quá đáng nha. Lạc Nam hiếp mắt, bất quá vẫn chậm rãi lấy ra vài chục mỏ nguyên thạch siêu phẩm rồi lại thu vào. Nguyên thạch siêu phẩm, ánh mắt đám hộ vệ lóe lên, có thể lấy ra nguyên thạch siêu phẩm chứng minh rằng là người đến từ chung cực giới. Mà đã là nhân vật đến từ chỗ đó, sẽ đủ tư cách vào tham gia đấu giá. Gặp qua hai vị quý khách, đám hộ vệ chắp tay chào. Từ A Miu A cổ chuyển thành quý khách, trở mặt cũng thật nhanh, Lạc Nam âm thầm cười lạnh. Chúng ta có thể tham dự đúng chứ? Hắn hỏi. Không biết đại danh của hai vị, tên đại năng chắp tay. Tại Hạ Tiêu Vân, Lạc Nam nghiêm mặt đáp. Phốc, Vân Tiêu xém chút cười, chỉ có thể âm thầm lườm hắn. Lạc Nam giả vờ không thấy, quay sang nàng giới thiệu tiếp. Còn đây là thê tử của ta, tiêu phu nhân. Đây là thiếp mời của các vị, có nó sẽ được vào dự đấu giá được tổ chức sau 7 ngày. Đại năng lấy ra một danh thiếp, đem tên tiêu vân viết lên. Đa tạ đạo hữu, lạc nam lấy ra một túi chữ vật nhét vào tay đối phương nháy mắt. Đạo hữu có lòng, đại năng thuận tay thu hồi, lại chu đáo nói thêm. Đấu giá lần này có vài đại nhân vật ở chung cực tham dự, các vị tốt nhất nên cẩn thận, đừng gây xung đột. Nếu không độn bảo thương hội cũng khó ra mặt. Chúng ta chỉ tham gia mua bán, không đến gây sự. Lạc Nam thành thật. Tốt, mời lên thuyền. Đại năng làm động tác mời, lại chỉ về một tòa bảo các nói. Đó là hoán nguyên các, các vị có thể đổi vật phẩm của mình ra thành số lượng nguyên thạch siêu phẩm tương ứng. Nguyên thạch siêu phẩm sẽ là công cụ giao dịch chính trong buổi đấu giá. Con đường bá chủ Chương 3.283, trước đấu giá Trên độn bão lâu thuyền, không khí náo nhiệt khác xa với sự ảm đạm và hoang vắng ở bốn phía hỗn độn xung quanh. Những cung điện lộng lẫy, đình đài rực rỡ ánh lên dưới ánh sáng của các khối tinh thạch quý giá như những ánh sao được khảm trên thân thuyền. Những luồng trận văn, phù văn huyền ảo ẩn chứa ở khắp nơi, tạo nên một khung cảnh xa hoa nhưng cũng trang nghiêm đến cực điểm. Cường giả từ khắp hỗn độn và chung cực giới tụ họp, kẻ thi khoát chiến giáp, người thì che giấu dung mạo dưới áo choàng. Nhưng tất cả đều vô cùng mạnh mẽ, hả? Chợt lạc nam sửng sốt. Có chuyện gì? Vân tiêu ngờ vực nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt của nam nhân đang nhìn chầm chầm vào hai nữ tử đi ở phía trước. Trong đó một nữ tử tóc vàng búi cao, thân mặt thần bào, da trắng như tuyết, mũ quan sát xảo, khí chất uy nghiêm, dáng người uyển chuyển thành thục. Người còn lại thân khoác hắc bào có những đường viền xanh lục, mang động vẻ đẹp tây phương, mắt như châu ngọc, mũi quỳnh kiêu sa. Môi đỏ như son, tay cầm quyền trượng, khí chất thanh nhã, đoan trang không gì sánh bằng. Mà đáng nói, hai nữ tử này đều là đại năng mạnh mẽ, một người là thần tộc, một người là tinh linh tộc. Ánh mắt Vân Tiêu lóe lên, nàng biết cái tên này tuy rằng háo sắc nhưng còn chưa đến mức phản ứng hơi thất thố như vậy. Có quen biết các nàng sao? Vân Tiêu truyền âm. Hồng nhang của ta, lạc nam thành thật, là hiên hiên và mộng âm. Hắn không ngờ ở nơi này có thể gặp được Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm, bất quá nghĩ đến các nàng là người quản lý của hai phương đại thế giới, còn có siêu thần chống lưng, việc được đụng bảo thương hội mời tham gia đấu giá cũng là chuyện hết sức bình thường. Có lẽ ở trên thuyền này còn có không ít nhân vật. Bởi vì Lạc Nam và Vân Tiêu đều khoác áo choàng nên Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm cũng không chú ý đến. Hơi dụng tâm cảm ứng một phen, xác định vong linh của mình vẫn còn ở dưới cái bóng của hai nữ. Lạc nam khóe môi nhếch lên, đang định truyền âm trêu chọc, chợt thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Có hai tên nam tử bước đến gần, mà thần hiên hiên và linh vũ mộng âm lại chủ động kéo tay hai kẻ này, dáng vẻ còn khá nũng nịu, khá xa sự bình thản, uy nghiêm ngày thường của các nàng. Âm thầm tức giận, sắc mặt hắn lạnh lùng bước đến gần, dự định hỏi xem hai con hàng kia là ai. Vân tiêu vội vàng theo sau nào ngờ chợt nghe linh vũ mộng âm cười nói với nam tử gia gia ngươi đạt đến siêu thần trung kỳ rồi sao? không tệ bộ xương già này mãi mới tiến vào trung kỳ vẫn còn thua thần hiền đệ một chút. nam tử tinh linh cười ha ha đáp: linh đại ca đừng đùa, ta còn thua ngươi nhiều lắm. nam tử thần tộc thoải mái nói, nhưng buổi đấu giá lần này hy vọng có thể tìm chút cơ duyên giúp nha đồ nhà ta đột phá siêu thần hoặc bán siêu thần cũng ổn. Phụ thần không cần phải gấp, thần hiên hiên mỉm cười. Phốc, lạc nam nghe thế suýt chút phun ra, vân tiêu nhịn không được cong lên bờ môi. Móa nó, gặp phụ huynh rồi, lạc nam trong lòng đậu xanh rau muốn một trận. Thì ra hai gã nam tử này lại là giới chủ của thần giới và giới chủ của linh giới. Có vẻ như bọn họ mới là những người được mời tham gia buổi đấu giá, còn hiên hiên và mộng âm chỉ đi theo trưởng bối của các nàng. Người ta đi theo trưởng bối là phụ thân và gia gia, mình ghen tuông lộn chỗ. Như cảm ứng được ánh mắt từ phía sau, thần giới chi chủ quay đầu nhìn lại nhìn Lạc Nam hỏi. Vị đạo hữu này, có chuyện gì sao? Không có gì, Lạc Nam nắm tay Vân Tiêu lướt qua bọn họ. Chúng ta cũng đang muốn vào hoáng nguyên cát. Nghe vậy thần giới chi chủ và linh giới chi chủ cũng không còn nghi ngờ, quả thật bọn họ cũng đang định vào hoáng nguyên cát, xem ra chỉ là tình cờ cùng đường. Chỉ có thần hiên hiên và linh vũ mộng âm bỗng nhiên cảm giác kỳ quái, nhìn chằm chằm bóng lưng Lạc Nam, chẳng biết vì sao thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhận ra là đã từng gặp ở đâu. Thế nào? Sao không gặp hai vị tiểu hồng nhan của ngươi, nhưng tiện ra mắt trưởng bối của người ta? Vân tiêu truyền âm đầy trêu tức. Hiện thời không tiện, Lạc Nam đáp. Thân phận của chúng ta nhạy cảm, tránh liên lụy đến họ. Vân tiêu hiểu ý, cũng không tiếp tục trêu hắn. Vào trong hoán nguyên cát, chứng kiến có 10 cái quầy bố trí ở 10 cửa khác nhau, mỗi một quầy đều có một vị giám định sư cao cấp đứng tiếp khách, dùng nguyên thạch siêu phẩm để quy đổi vật phẩm. Lạc Nam và Vân Tiêu không vội, tìm một chỗ ngồi xuống. Hai nàng ấy biết về tài sản của ta, chờ bọn họ đi rồi chúng ta lại đổi, hắn nói. Vân Tiêu gật đầu, chỉ thấy nhóm người thần hiên hiên, linh vũ mộng âm đến quầy, dùng những đặc sản ở thần giới và linh giới quy đổi nguyên thạch siêu phẩm. Trong lúc này, Lạc Nam thử lục lọi tài sản của mình, xem có thứ nào giá trị. Tre cổ Việt, bàn đào quả, tiên thiên hồ lô đằng, bất tử thụ, luân hồi thụ, ngô đồng thụ, lá cây kiến mộc. Cân nhắc một thoáng, hắn quyết định dùng cành và lá của luân hồi thụ ra quy đổi. Với thực lực của một siêu thần, hắn cũng chẳng ngại việc bại lộ mình có những vật phẩm từ mệnh thiên nguyên chủng. Hai người bước đến quầy hàng có một bà lão dáng người thấp lùn Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề Hắn đặt lên quầy một nhánh Một nhánh luân hồi thụ còn cả lá bên trên Thẳng nhiên hỏi Xem giúp ta thứ này đổi được bao nhiêu nguyên thạch siêu phẩm Nguyên liệu liên quan đến mệnh thiên nguyên chủng vừa ra Ánh mắt bà lão sáng lên Mà xung quanh cũng có vài ánh mắt chú ý đến Mệnh thiên nguyên chủng lợi hại Ở chỗ không được phân cấp cụ thể Nhưng ở bất cứ đẳng cấp nào Thì cũng có thể phát huy tác dụng Ví như một nhánh cây ngô đồng Nếu rơi vào tay siêu thần luyện khí sư sẽ có thể luyện ra siêu thần binh Ngược lại nếu rơi vào tay một luyện khí sư bình thường ở hạ giới cũng có thể luyện ra một kiện pháp bảo đẳng cấp tương ứng Lại ví như lá cây bất tử thụ Dù ngươi là kim đan nho nhỏ hay ngươi là siêu thần cao cao tài thượng Nó đều có thể trị thương, dùng càng nhiều thì càng lớn thuốc Thế nên mệnh thiên nguyên chủng quý giá ở mọi đẳng cấp, không phân biệt tu vi Còn nhánh cây luân hồi thụ này Phần lá có thể ngâm ra rượu ngon gia tăng ngộ tính, củng cố tâm cảnh, phần cây có thể luyện thành thần bảo sở hữu thời gian và không gian. Cơ duyên của quý khách không nhỏ, lão bà nói. Tuy nhiên số lượng hơi ít, một nhánh thế này chỉ quy đổi được 10 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, không thể cho giá cao hơn sao. Thật ra 10 mỏ nguyên thạch siêu phẩm đã không tệ chút nào, đừng quên ngay cả trưởng lão của độn bảo thương hội như ứng khang cũng chỉ có gần trăm mỏ trên thân. Nhưng Lạc Nam vẫn muốn mặc cả, dù sao thì luân hồi thụ không phải rau cải trắng. Mỗi loại mệnh thiên nguyên chủng đều là tồn tại độc nhất vô nhị, để hình thành một nhánh cây hoàn chỉnh như thế cũng tốn rất nhiều năm. Ngay cả Lạc Nam là giới chủ cũng không mang theo quá nhiều trên người. Nếu như quý khách có thể gia tăng số lượng, lão thân cũng sẽ tăng giá thêm. Lão bà đáp. 12 mỏ cho mỗi nhánh cây, còn nếu không có, đành thôi vậy. 15. Lạc Nam nói. Ta sẽ đưa ra 10 nhánh luân hồi thụ. Có tận 10 nhánh của luân hồi thụ, gần như tự tuyên bố bản thân sở hữu luân hồi thụ. Không ít người âm thầm suy đoán thân phận của hắn. 20 nhánh, mỗi nhánh 13 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Bà lão hiếp mắt. Lạc Nam lười để ý đến bà lão, nhìn xung quanh cười nói, Các vị có ai hứng thú với nhánh cây luân hồi không? Ta bán 15 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Thôi được rồi, bà lão âm thầm hư lạnh. Chỉ đành hạ giọng. Quý khách thắng, 15 cũng được. Bà ta thừa hiểu đối với loại tài nguyên quý hiếm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu như nhánh cây luân hồi thụ, chắc chắn không thiếu người nguyện ý thu mua. Tốt, Lạc Nam hài lòng gật đầu, đặt 10 nhánh cây luân hồi thụ lên bàn. Bà lão cũng gọn gàng dứt khoát ném cho hắn một cái túi, bên trong có đủ 150 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Dựa theo giá ước tính. 150 mỏ nguyên thạch siêu phẩm đủ cho ta mua siêu thần binh không nhỉ? Lạc Nam dò hỏi. 100 mỏ là đủ cho siêu thần binh hạ phẩm, siêu thần binh trung phẩm có giá gấp đôi, siêu thần binh thượng phẩm có giá gấp 4, siêu thần binh cực phẩm có giá gấp 8 lần. Bà lão hồi đáp. Mỗi một tiểu cấp trong siêu thần là chênh lệch như trời đất. Lạc Nam nhíu mày, chẳng trách ngay cả siêu thần trung kỳ như Chu dận hay lão già kia cũng chỉ sở hữu siêu thần binh hạ phẩm mà thôi. Bởi vì giá của siêu thần binh, siêu thần bảo quá cao. Nghĩ đến đây, Lạc Nam lại lấy ra 10 nhánh cây ngô đồng, 10 nhánh tre cổ việt và 300 quả bàn đào đặt lên quầy. Cho giá đi. Để tranh đoạt được mảnh gốm cũng như đồ vật hấp dẫn trong buổi đấu giá, hắn buộc lòng phải xuất ra nhiều một chút. Đồng tử trong mắt bà lão hơi co lại, vội vàng nói, giá trị quy đổi vượt qua quyền hạn của lão thân, cần nhờ trưởng lão ra mặt. Có mạo hiểm không? Vân Tiêu truyền âm cho hắn. Ngay khi Lạc Nam lấy ra quá nhiều thứ giá trị, xung quanh đã có vô số ánh mắt tham lam quét đến. Có mạo hiểm nhưng đáng để thử. Lạc Nam cười rằng. Đừng quên ta đã nói với nàng, dưới bất hủ thần, đánh không lại có thể chạy. Còn những kẻ muốn cướp chúng ta, phải xem mạng bọn hắn đủ cứng hay không? Lạc Nam cố tình thu hút sự chú ý, nếu có siêu thần đến tìm hắn. Vậy thì thoải mái. Lão tử đang sưu tầm thế giới bản nguyên cho các thế tử ở nhà. Các ngươi đến bao nhiêu, ta đón bấy nhiêu. Được rồi, Vân Tiêu tin tưởng vào hắn. Nàng vẫn còn một con bài là mảnh gốm, siêu thần viên mãn dám đụng đến hai người, nếu không cẩn thận, chưa chắc toàn thân trở ra. Không lâu sau, có trưởng lão của Độn Bảo Thương hội tu vi siêu thần trung kỳ bước ra, diện mạo giống Ứng Khang đến vài phần. Dựa vào ký ức cướp được, Lạc Nam biết đây là tứ trưởng lão của Độn Bảo Thương Hội, đại ca của ứng Khang, đã đột phá siêu thần trung kỳ trước đệ đệ mình trăm vạn năm. Hắn cũng chẳng bận tâm, cùng với tứ trưởng lão giao dịch. Mang theo lượng nguyên thạch siêu phẩm tương đối nhiều, Lạc Nam hài lòng cùng Vân Tiêu bước đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, tứ trưởng lão ánh mắt hiếp lại. Tiêu Vân sao, phải chú ý nhất cử nhất động của người này, hắn là một miếng mồi thơm béo bơ. Đây không phải suy nghĩ của một mình tứ trưởng lão, không ít cường giả xung quanh cũng đã đánh chú ý đến Lạc Nam. Lạc Nam và Vân Tiêu, dưới thân phận Tiêu Vân và Tiêu Phu Nhân được dẫn vào một hàng ghế riêng biệt tại khu vực đấu giá chính. Hàng ghế này nằm ở tầng cao, cho phép họ quan sát toàn bộ hội trường mà không bị chú ý quá nhiều. Lạc Nam thử dò xét xung quanh, những người được ngồi ở hàng ghế này đều là siêu thần cảnh. Hiển nhiên sau khi trao đổi vật phẩm, Hắn đã được xếp hàng nhóm những vị khách đặc biệt. Không biết có phải tình cờ hay không, đối diện với hắn và Vân Tiêu lại chính là thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm cùng hai vị trưởng bối của các nàng. Lạc Nam cố ý không nhìn đến hai nữ để tránh các nàng nghi ngờ, hắn ung dung đánh giá toàn cảnh. Chỉ riêng siêu thần loán thoáng đã có vài chục cổ khí tức, đại năng có mấy trăm, số lượng ghế còn trống nhiều cho thấy khách vẫn chưa đến đông đủ. Vài chục vị siêu thần tưởng chừng rất nhiều. Nhưng so với 2.999 đại thế giới còn chưa đến một phần trăm. Có lẽ dù là độn bão thương hội cũng không đủ sức mời tất cả siêu thần khắp hỗn độn. Đột nhiên một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng Lạc Nam khiến hắn nhíu mày, ảo giác à? Chuyện gì thế? Vân Tiêu hỏi. Khó giải thích, ta cũng chưa hiểu. Lạc Nam nói. Cảm giác kỳ quái vừa rồi xảy ra quá nhanh. Không phải ảo giác, thần huyền huân truyền âm cho hắn. Vừa rồi có một bí pháp vô hình quét qua, soi trộn bản chất thế giới bản nguyên của tất cả giới chủ trong không gian này. Quả nhiên, lạc nam cười lạnh lẽo, chúng chưa từ bỏ ý đồ điều tra thủ phạm sát ứng khang mà. Soi trộn thế giới bản nguyên của khách nhân, rõ ràng độn bảo thương hội muốn tìm ra bích giới, từ đó xác định thủ phạm đã ra tay với ứng khang, hoặc lần theo manh mối. Chỉ tiết cho chúng là bích giới bản nguyên đã được đế lạc luyện hóa, mà nàng đang ở nguyên giới. Lần này độn bảo thương hội tốn công vô ích đấu giá hội lần này quy mô lớn Dù không tìm thấy thủ phạm vẫn có thể đạt được lợi ích khác Vân Tiêu nói Ừm, Lạc Nam gật gù Mặc kệ chúng, mục tiêu của ta vẫn là mảnh gốm Có không ít ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua chúng ta Vân Tiêu khẽ cười Xem ra là bị mệnh thiên nguyên chủng hấp dẫn Giết người đoạt bảo là chuyện thường tình Lạc Nam liếm nhẹ mép môi Mỗi vị siêu thần đối với chúng ta đều là cơ duyên, không chừng có thể nhờ vào bọn hắn mà tìm được thế giới bản nguyên cho nàng. Hy vọng thế, Vân Tiêu nhúng vai. Người đến ngày càng nhiều, siêu thần đã có hơn trăm vị, các bảo tọa cao cấp đều lần lượt có chủ. Lạc Nam nhìn mà hai mắt tỏa sáng, đây không phải những siêu thần, đây đều là những thế giới bản nguyên đang di chuyển, đang mời gọi hắn mang về cho các thê tử, nữ nhi của mình. Tham lam, Vân Tiêu buồn cười. Sắp chảy nước miếng rồi. Lạc Nam cười hát hát, ông, đột nhiên có tiếng chung cổ kính vang lên, làm cả hội trường chú ý. Ánh sáng từ hỗn độn tinh thạch trên trần hội tụ, chiếu rọi lên một buộc đấu giá được chạm khắc từ thiên tinh ngọc thạch như sân khấu lộng lẫy. Một nữ tử mặt trường bào màu lam nhạc, dung mạo mỹ lệ nhưng lãnh diễm vô song bước ra, tu vi siêu thần khuếch tán. Ồ, không ngờ là nàng, Lạc Nam vuốt cầm. Con hàng ứng khang kia theo đuổi nàng thật lâu nhưng không được hồi đáp, đáng tiếc. Nữ tử đảo đôi mắt kiêu kỳ khắp toàn trường, cất giọng trong veo như suối ngọt. Tiểu nữ Lam Điệp, nhị trưởng lão của Độn Bảo Thương Hội, xin được chủ trì đấu giá lần này. Con đường bá chủ Chương 3284, Nén Giận Tài sản hiện tại của Lạc Nam có được khoảng 800 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Với từng này nguyên thạch siêu phẩm, hắn đủ mua một kiện siêu thần binh cực phẩm. Nên biết rằng siêu thần cực phẩm đã là đẳng cấp cao nhất bên dưới bất hủ, hơn nữa đối với các loại thần binh hay thần bảo, không có khái niệm bán bất hủ như bán chí bảo, bán thần binh hay các đẳng cấp khác. Chỉ có bất hủ thần vật toàn thịnh và bất hủ thần vật đang bị suy yếu mà thôi. Dù là ở trung cực giới, đồ vật đạt đến cấp độ siêu thần cực phẩm cũng là một gia tài không nhỏ. Thế nên đối với việc cạnh tranh mảnh gốm vào tay, Lạc Nam cũng khá tự tin. Trường hợp đồn bảo thương hội vì tham lam mà ra tay với hắn, vậy thì trực tiếp trở mặt cướp đoạt, chẳng cần đấu giá làm cái rắm gì. Đồn bảo thương hội thành lập giới điện ra tay với sinh tử giới, hại chết phụ mẫu của tiểu tiểu, đồng nghĩa hại chết nhạc phụ và nhạc mẫu của lạc nam, hai bên vốn là đại địch. Dù lần này đối phương không ra tay, tương lai hắn cũng sẽ nhổ tận gốc cái thương hội này. Bên trên đài cao, nhị trưởng lão Lam Điệp. Mỹ nhân nổi tiếng của độn bảo thương hội có tu vi siêu thần hậu kỳ ung dung giới thiệu vật phẩm đầu tiên, mở màn cho buổi đấu giá. Đó là một viên đá trong suốt, bên trong dường như chứa đựng một phương hỗn độn thu nhỏ đang chuyển động, tỏa ra từng luồng khí tức cương đại. Như các vị đã biết, phần lớn tu sĩ chúng ta sẽ gặp hạn chế rất lớn tại hỗn độn, bởi vì nơi này thiếu thốn nguyên khí, không thể sử dụng quy tắc bình thường, lại còn cực kỳ minh mông rộng lớn. Dù là siêu thần cường giả cũng không thể liên tục phi hành giữa hỗn độn, làm điệp đảo mắt nhìn toàn trường, cất giọng êm tai. Mà viên đá này chính là hỗn độn tinh phách, một loại tài nguyên tiệm cận siêu thần cấp, có thể giúp các vị lĩnh ngộ hỗn độn thần lực và hỗn độn quy tắc, từ đó có thể xem hỗn độn như sân nhà, không còn bị ảnh hưởng. Giá khởi điểm 5 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, mỗi lần ra giá không thể ít hơn một mỏ. Lạc Nam bình tĩnh quan sát. Hỗn độn tinh phách này cũng khá giá trị đối với những người khác, nhưng lại chẳng có tác dụng gì đối với hắn hay Vân Tiêu. Bản thân hắn đã có hỗn độn đỉnh bao hàm tất cả, còn Vân Tiêu cũng đã sở hữu hỗn độn quy tắc từ lâu. Điều hắn quan tâm là khi nào mảnh gốm kia sẽ được mang ra. Tuy hai người không hứng thú, nhưng ở quảng trường lại có không ít đại năng cần đến tác dụng của hỗn độn tinh phát. Chỉ vài phút ngắn ngủi, giá của nó đã được đẩy lên 25 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Sau đó được một vị đại năng thành công giành lấy với giá 32 mỏ. Những đại năng ở đây đều là người quản lý thế giới, sau lưng có siêu thần làm chỗ dựa nên mới có được nguyên thạch siêu phẩm, lạc nam vuốt cằm. Chỉ chung cực giới mới có thể sản sinh nguyên thạch siêu phẩm tự nhiên, dù tập hợp 3.000 đại thế giới lại cũng không làm được chuyện này. Thế nên hầu hết những người có được nguyên thạch siêu phẩm tham gia buổi đấu giá đều có bối cảnh siêu thần. Giống như thần hiên hiên và linh vũ mộng âm vậy. Tuy hai nàng chỉ là đại năng, nhưng đều có trưởng bối siêu thần làm chỗ dựa. Tại một nơi như vậy, nếu kẻ nào chủ động nhảy ra gây sự sẽ trở thành công địch của toàn trường. Bị hàng loạt nhân vật có thực lực, có bối cảnh vây công, trừ phi ngươi là bất hữu thần, bằng không chỉ có con đường chết. Đây là lý do Lạc Nam không chơi trò cướp buổi đấu giá dù hắn và độn bảo thương hội vốn là cừu địch. Mà khi hắn đang suy nghĩ, làm điệp lại triệu hoán vật phẩm thứ hai. Ánh mắt lạc nam lóe lên vẻ hứng thú, có thể cảm giác được thần ma chiến giáp của mình đang rung động. Bởi vì vật phẩm này là một bộ giáp. Từng đường nét tinh tế nhưng đầy mạnh mẽ, có màu trắng và màu xanh lục đan xen, tỏa ra thần quan nhàn nhạt, có vẻ không nặng nhưng lại cực kỳ kiên cố, bền bỉ. Vật phẩm thứ hai của buổi đấu giá là huyền vua thần giáp, một kiện siêu thần bảo hạ phẩm nhưng có thể chống đỡ được một đòn công kích của siêu thần hậu kỳ. Lam Điệp Thanh Thoát giới thiệu. Huyền vu thần giáp được đúc từ mai rùa của siêu thần Huyền Vũ kết hợp cùng xương cốt của vu tộc thể siêu thần trong lúc chiến đấu vừa có thể phòng ngự vừa có thể triệu hoán một pháp tướng là vu thần tọa huyền Vũ mức độ quý giá không cần nói nhiều giá khởi điểm 10 mỏ nguyên thạch siêu phẩm pháp bảo phòng ngự sẽ tăng khả năng dưỡng mạng thậm chí có thể nhờ vào đó mà chuyển bại thành Thắng trong cuộc chiến lập tức hấp dẫn đa số người ngay cả siêu thần sơ kỳ cũng ưa thích một bộ giáp như vậy rất nhanh Giá của huyền Vu thần giáp đã tăng vọt đến 70 mỏ nguyên thạch siêu phẩm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. So với loại tài nguyên còn giới hạn trong thần cấp trước đó là hỗn độn tinh phách, một kiện siêu thần bảo chân chính được đúc từ nguyên liệu quý hiếm hiển nhiên có giá trị hơn xa. Cuối cùng, một vị siêu thần sơ kỳ thành công đoạt được với giá 120 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Lạc Nam hơi suy tư, trước đó bà lão đã nói đồ vật siêu thần hạ phẩm thường có giá khoảng 100 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Nhưng đó chỉ là giá trung bình, đối với một số thứ có tác dụng vượt trội hay ưu điểm nào đó vẫn có thể bán được giá cao hơn tùy từng trường hợp. Chủ nhân, ta thích áo giáp đó, thanh âm nũng niệu của thần ma chiến khôi truyền vào trong đầu hắn. Lạc hồng kiếm, lạc thần cung, xích tà kích, ám nhiên chỉ thủ lần lượt thăng cấp thành siêu thần binh, thần ma chiến khôi vẫn còn là thần bảo cực phẩm nên khá sốt ruột. Yên tâm đi, ta sẽ không quên ngươi. Lạc nam cười cười. Ưu tiên số một vẫn là mảnh gốm, những thứ khác nếu không thật sự cần thiết, hắn sẽ không ra tay cạnh tranh. Cứ ôm nguyên thạch siêu phẩm trên người cũng chẳng thiệt thòi gì, thứ này có thể giúp hắn khai mở số lượng lớn đường văn hoặc chữa trị các phương tiểu vũ trụ, đại thế giới bị suy yếu. Khi rồi, chợt có thanh âm kích động của thần hiên hiên thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ thấy ở trên buộc đấu giá, Lam Điệp triệu hoáng ra một ngôi sao có mười cánh. Mỗi cánh sao lại mang một màu sắc đại diện cho một loại thuộc tính khác nhau. Ngôi sao đang bị nhốt trong một cái lồng, xung quanh là tầng tầng lớp lớp phong ấn bao quanh. Thưa các vị, đây là thế giới bản nguyên của nhiên giới, làm điệp ưu nhã mỉm cười. Nhiên giới có quy tắc đặc thù, đó là chỉ tồn tại 10 loại thuộc tính tự nhiên gồm có kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám. Tu sĩ nhiên giới chủ tu các loại thuộc tính này. Mà giới chủ của nhiên giới cũng sẽ được thế giới chúc phúc, nâng cấp thuộc tính đang sở hữu, tác dụng tương tự như kiến một thần thù vậy. Giới chủ của nhiên giới đã ngã xuống tại một cuộc chiến, nhiên giới bản nguyên mới xuất hiện ở nơi đây. Giá khởi điểm 30 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm đều hứng thú với nhiên giới bản nguyên, bởi vì các nàng đều tu đa dạng thuộc tính. Nàng thấy thế nào? Lạc Nam hỏi Vân Tiêu. Cũng khá, nhưng chưa đủ. Vân Tiêu cắn môi. Nàng luôn muốn truy cầu thực lực tối đỉnh. Bản thân nàng ngoài 10 loại thuộc tính tự nhiên còn sở hữu ma lực, hỗn độn lực, độc lực, huyết lực, sinh tử chi lực. Nhiên giới dù cũng thích hợp, nhưng chưa phải mục tiêu mà nàng truy cầu. Lạc Nam hiểu điều này, đối với một người có khả năng là bất hữu thần chuyển thế như Vân Tiêu, tầm mắt sẽ cực cao, nhiên giới dù tốt nhưng không đủ. Bất quá dù là như vậy, nhiên giới cũng rất quý giá. Phù hợp với không ít nữ nhân của hậu cung như Cửu huân Giao, Tần Mộng Ảnh, Tô Nhan, Thập Khánh Huyên, Phạm Thanh Thuyên. 50 mỏ. Lạc Nam lên tiếng đấu giá. 55 mỏ. Hắn vừa dứt lời, Linh Vũ Mộng Âm đã xen vào. Mà sau đó, giá của nhiên giới bản nguyên lại như tên lửa, điên cuồng bị đẩy lên. Chỉ thoáng chốc đã đạt đến 200 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt là có cả những siêu thần hậu kỳ siêu thần viên mãn cũng nhảy vào tranh đoạt cho hậu bối của mình. Thế giới ngoài hỗn độn có rất nhiều, nhưng mỗi thế giới đều có đặc điểm riêng của chúng nó. Có những thế giới dựa vào quy tắc sẽ mang lại lợi ích cho chủ nhân phù hợp, cũng có những thế giới chẳng có gì đặc biệt. Mà nhiên giới lại có thể nâng cấp sức mạnh của 10 loại thuộc tính tự nhiên, đương nhiên đủ sức hấp dẫn với những tu sĩ sở hữu đa dạng thuộc tính. Nhiên giới bản nguyên đã vượt qua 400 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, sắc mặt lạc nam âm trầm, mấy cái thế giới bản nguyên này bán được giá cao như vậy, chẳng trách đồn bảo thương hội không bỏ qua vụ giới điện. Không đủ lực rồi, thần hiên hiên cùng linh vũ mộng âm ảo não. Chúng ta cũng bó tay, thần giới chi chủ cùng linh giới chi chủ xấu hổ vút vuốt, vuốt mũi. Hai người bọn hắn tổng hợp tài sản lại cũng không đủ cạnh tranh nhiên giới bản nguyên, lúc này nó đã được đẩy lên 500 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Có nên đấu giá tiếp hay không đây? Lạc Nam châu mày. Thiếp nghĩ là không. Thần huyền Hoan truyền âm. Nhân giới đã qua tay độn bảo thương hội, chỗ tốt trong thế giới đều đã bị chúng vơ vét sạch sẽ, thứ chúng ta nhận được chỉ là một bản nguyên, thế giới rỗng cùng vô số sinh linh yếu ớt mà thôi, không đáng. Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng. Nhân giới không giống như nguyên giới. Nguyên giới trước đây chưa từng rơi vào tay ai, còn đầy đủ mọi thứ tốt đẹp nhất, quý giá nhất, điển hình như uẩn linh đạo trà. Các loại mệnh thiên nguyên chủng Còn nhiên giới, e rằng tất cả những gì giá trị nhất của thế giới đã bị lấy đi, bao gồm cả sinh mệnh Ví như các tuyệt thế mỹ nhân, ví như các tu sĩ có tiềm lực với thể chất đặc thù, huyết mạch cường đại, đều đã bị mang đi hết rồi Đổi lại nếu mình là độn bảo thương hội, cũng sẽ vắt cạn tài nguyên trước khi mang đi bán Nghĩ đến đây, Lạc Nam không tiếp tục cạnh tranh, chấp nhận từ bỏ thế giới này Nhân giới bản nguyên được một siêu thần hậu kỳ dùng giá 569 mỏ nguyên thạch siêu phẩm mua thành công trong sự tiếc núi của thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm. Nhìn các nàng mặc ủ mày châu, lạc nam buồn cười. Bất quá hiện tại lão bà đông đảo của hắn còn chưa lo xong, cũng không có dư giả mà lo cho hai nàng. Trên đài, Lam Điệp vô cùng hài lòng trước cái giá của Niên giới bản nguyên, nhãn miệng cười rạng rở. Có vẻ các vị khá hứng thú với thế giới bản nguyên cũng như các đại thế giới. Vậy kế tiếp tiểu nữ sẽ lên một thứ tương tự Thanh âm hạ xuống, nàng ta nhẹ nhàng nâng bàn tay Từng luồng quy tắc ngưng tụ, chiếu ra hình ảnh của một phương đại thế giới Lạc nam nhớ chặt chân mày, vân tiêu cũng nhẹ hừ một tiếng Chỉ thấy phương đại thế giới mà Lam Điệp vừa chiếu ra có kích thước khổng lồ Lớn gấp đôi đại thế giới bình thường, do hai màu trắng và đen hòa quyện giữa hỗn độn bao la Đây là sinh tử giới Một thế giới đặc biệt mà độn bảo thương hội đang sở hữu, làm điệp công môi giới thiệu. Sinh tử giới được dung hợp từ sinh giới và tử giới, thế giới bản nguyên của nó mạnh mẽ vô cùng, một khi đại năng luyện hóa thế giới kiểu này đột phá siêu thần, chiến lực chắc chắn áp đảo tu sĩ cung cấp, đặc biệt là đối với những vị chủ tu sinh tử thần lực. Lời vừa nói ra, toàn trường vô thức ngồi thẳng lưng. Ai cũng biết siêu thần chiến đấu, thứ quan trọng quyết định phần thắng là thế giới chi lực. Thế giới chi lực càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Mỗi một vị siêu thần chỉ sở hữu một thế giới bản nguyên duy nhất. Vậy nếu luyện hóa được sinh tử giới bản nguyên, khác nào sở hữu cùng lúc hai phương thế giới? Khác nào được vận dụng gấp đôi lượng thế giới chi lực so với tu sĩ đồng cấp? Đây là ưu thế nghịch thiên. Đem thế giới bản nguyên của nó giao ra, Lão Phu Nguyện trả một ngàn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Một lão già siêu thần viên mãn quyết đoán nói. Lão ta thậm chí sẵn sàng giải trừ thế giới bản nguyên đang có của mình để luyện hóa bản nguyên của sinh tử giới. Mà hiển nhiên không chỉ một mình lão già có ý định như vậy, không ít siêu thần viên mãn khác cũng nhận ra giá trị thật sự của sinh tử giới. Việc dung hợp thế giới thật sự quá mức hy hữu, chưa từng có trong lịch sử, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Lạc Nam siết chặt nắm tay, lũ khốn kiếp đụng bảo thương hội. Hắn nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Lam Điệp. Trong lòng là một mảnh sát khí cuồn trào, chỉ muốn mượn thủ cấp của nữ nhân này. Tiểu nữ vẫn chưa nói hết, làm điệp tiếc hận thở dài. Thế giới bản nguyên của sinh tử giới không chịu hiện thân, giới linh của nó cũng đã lâm vào ngủ say. Chúng ta đem sinh tử giới bán ra, còn có thể nhận chủ được nó hay không tùy thuộc vào các vị. Sao có thể như thế? Lão già bất mãn. Thế giới bản nguyên không hiện, làm sao nhận chủ? Vị khách quý này. Nếu như thế giới bản nguyên của sinh tử giới chủ động hiện thân, chúng ta còn đem bán cho ngươi không?" Làm điệp cười nhạt. Khi đó hội trưởng của chúng ta có thể giữ lại sử dụng mà. Lời này khiến tất cả trầm mặc, quả thật là như thế. Chấp nhận mua sinh tử giới chính là chấp nhận đánh cược, một là được thế giới cường đại nhận chủ, hai là chẳng thu được cái rắm gì. Bình tĩnh, Vân Tiêu nắm tay nam nhân, sợ hắn lên cơn cuồng nộ mà xuất thủ. Lạc Nam hít sâu một hơi, Thật sự khó nhìn nổi trước hành vi của độn bảo thương hội Cái đám này không tìm kiếm được chìa khóa là tiểu tiểu Mất đi tung tích của ứng khang liền quyết định đem sinh tử giới ra bán đấu giá để thu về giá trị tối đa Đúng là vì lợi ích mà không từ thủ đoạn Thử tưởng tượng sinh tử giới bị một kẻ nào đó có bối cảnh bất hủ mua được Vậy thì phiền toái lớn Khó mà đoạt lại trong thời gian ngắn Thậm chí nếu gặp kẻ tàn độc như ma hưng lên cơn điên hiến tế tất cả sinh linh chỉ để uy hiếp giới linh thì càng thêm nguy hiểm. Trước tiên quan sát, xem thử sinh tử giới thuộc về ai. Con đường bá chủ. Chương 3285, mồi câu. Bởi vì đã xác định không dễ dàng chiếm được bản nguyên của sinh tử giới, thế nên đại đa số người mất đi hứng thú. Nhưng dù là vậy, vẫn có không ít nhân vật cạnh tranh, hơn nữa tất cả đều là siêu thần. Cơ hội để đạt hai thế giới bản nguyên trong một. Chiến lực áp đảo trong cung cấp không có nhiều. Đã có một thanh niên diện một tuấn lãng, thần thái phi dương ra giá đến 400 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Chỉ bất quá cái giá này chỉ tồn tại được chừng 10 giây, đã có thanh âm trong trẻo khác vang lên. 450 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Ra giá một lần tăng tận 50 mỏ, chủ nhân của giọng nói kia liền thu hút ánh mắt của đám đông. Chỉ thấy đó là một nữ tử mặc cung trang đen tuyền có theo những đóa hoa màu trắng. Đeo mặt nạ đen che đậy nửa bên khuôn mặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt còn lại trắng muốt mỹ lệ. Thì ra là tứ đạo giới chủ, thanh niên kia nhếch mép nói. Nàng đã có tứ đạo giới, còn hứng thú với sinh tử giới sao? Liên quan gì đến ngươi? Nữ tử lạnh nhạt đáp. Ai trả giá cao hơn thì được thôi. Năm xưa thiếp khám phá hỗn độn từng ghé qua tứ đạo giới. Thần huyền huân cười truyền âm. Thế giới này chủ tu bốn loại đạo là âm, dương. Sinh và tử, khi đó nó còn chưa có chủ nhân, một vài loại sinh mệnh và tử vong chàng triệu hoán được là do thiếp lấy ở tứ đạo giới. Lạc Nam vuốt cầm, vị tứ đạo giới chủ kia xem ra chủ tu bốn loại lực lượng này, chẳng trách sẽ hứng thú với sinh tử giới. Lại có người cắn răng ra giá lên 500 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Tứ đạo giới chủ gần như không chút chần chờ nâng giá. Toàn trường nhíu mày, ngay cả một số siêu thần viên mãn cũng bắt đầu do dự. Việc bỏ ra hơn 500 mỏ nguyên thạch siêu phẩm để đổi lấy một phương thế giới không chịu cung cấp bản nguyên thật sự không phải hành vi khôn ngoan. Ai cũng hiểu rằng nếu sinh tử giới dễ dàng chịu giao ra thế giới bản nguyên của nó, thì độn bảo thương hội đã không phải mang thế giới ra đấu giá rồi. Chứng tỏ độn bảo thương hội làm đủ mọi cách nhưng không ăn thua, dù người khác đạt được sinh tử giới, kết quả e rằng cũng không có sự khác biệt. Thế là không một ai lên tiếng cạnh tranh. Tứ đạo giới chủ thành công đạt được thế giới với giá 526 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Chúc mừng tứ đạo giới chủ đạt được sinh tử giới, tiểu nữ sẽ đem tọa độ của nó truyền cho ngươi. Lam Điệp hài lòng cười nói. Hơn nữa nếu có siêu thần muốn cướp đoạt, đồn bảo thương hội cũng sẽ cung cấp trợ lực. Đa tạ, tứ đạo giới chủ thẳng nhiên đáp. Hỗn độn bao la vô tận, muốn tìm chuẩn xác vị trí của một thế giới không phải chuyện dễ dàng. Nếu không có đồn bảo thương hội cung cấp thông tin, dù là siêu thần muốn tìm thấy sinh tử giới cũng chẳng biết phải mất bao nhiêu năm tháng. Thế nên dù không có thế giới bản nguyên, đồn bảo thương hội vẫn có quyền mang sinh tử giới ra bán đấu giá, không ai cảm thấy chuyện này không phù hợp. Chưa kể bọn hắn còn biết cách kinh doanh, sẵn sàng hỗ trợ khi có kẻ khác tranh cướp thế giới với tứ đạo giới chủ, đây xem như là bảo hiểm. Tứ đạo giới chủ, Lạc Nam lặng lẽ quan sát, ghi nhớ thật kỹ nữ nhân này. Hắn cảm ứng được, Tứ đạo giới chủ là một vị siêu thần hậu kỳ cấp cường giả. Ngươi nhìn cái gì? Đột nhiên nàng ta quay đầu, ánh mắt trắng đen khóa chặt lấy hắn. Hiển nhiên cảm giác được Lạc Nam nhìn trộm mình. Lạc Nam bình thản cười nói, thấy tỷ tỷ ra tay hào phóng như vậy, hiếu kỳ mà thôi. Tỷ tỷ? Tứ đạo giới chủ lạnh lùng hừ một tiếng. Ai là tỷ đệ với ngươi? Vậy được rồi, xin lỗi nhé lão tiền bối. Lạc nam chắp tay tạ lỗi Phốc, thần hiên hiên cùng linh vũ mộng âm bực cười ra tiếng Thầm nghĩ cái tên này vô lại như vậy Vì sao cảm giác có chút quen thuộc Vân tiêu cũng nhịn không được con môi Ngươi, tứ đạo giới chủ muốn bạo tẩu Động vào tuổi tác chính là chọc giận mọi nữ nhân Nhất là khi nàng còn chưa già đến mức như vậy E hềm, Lam Điệp lên tiếng nhắc nhở Mời quý khách tập trung, nơi này không phải chỗ tranh đấu tứ đạo giới chủ không nói thêm lời nào chỉ lạnh lẽo như băng chừng thêm một cái lạc nam vô tội nhún nhún vai nữ nhân này thật sự khó tính nha tu vi ngươi cao hơn ta gọi là đạo hữu thì không thích hợp gọi tỷ tỷ ngươi không thích gọi lão tiền bối thì chọc giận ngươi vậy rốt cuộc muốn gọi thế nào không bỏ được thói treo hoa ghẹo nguyệt vân tiêu bất đắc dĩ thở dài lạc nam cười hề hề Dù sao thì tương lai còn phải tìm hiểu thêm về vị tứ đạo giới chủ này, trước mắt cứ đấu khẩu một phen để lại ấn tượng cũng không tệ. Bất kể thế nào, hắn cũng phải lấy sinh tử giới về cho tiểu tiểu, thời gian dần trôi, lần lượt các vật phẩm được mang lên đấu giá. Chỉ bất quá các vật phẩm sau này giá trị không bằng so với nhiên giới bản nguyên và sinh tử giới, Lạc Nam cũng chẳng có hứng thú. Đan dược, trận pháp, công pháp, vũ kỹ, siêu thần binh, hắn không hề thiếu. Vẫn giữ nguyên thạch, không lấy thêm thứ gì. Lam Điệp lại lấy ra một tấm cổ đồ rách bằng da, bên trên phủ đầy bụi bậm và khí tức cổ xưa, cao giọng nói. Đây là tàn đồ dẫn đến truyền thừa của một vị siêu thần, dựa theo nghiên cứu của chúng tôi, nó được lưu truyền từ thời thượng cổ đến tận ngày nay, tuy nhiên tàn đồ không hoàn chỉnh, chưa đủ manh mối để tìm đến vị trí cụ thể của truyền thừa, vị khách nào đạt được phải tự nghiên cứu tìm hiểu thêm. Giá khởi điểm 10 mỏ nguyên thạch siêu phẩm Thứ này chỉ hợp với các đại năng còn chưa có đủ khả năng sở hữu thế giới bản nguyên, lập tức khiến thần hiên hiên và linh vũ mộng âm hứng thú. Sau một phen cạnh tranh, hai nữ thành công sở hữu với giá gần 100 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Hai nàng có hứng thú với việc tìm tòi khám phá, cũng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đột phá siêu thần. Bảy ngày trôi qua, rốt cuộc thứ Lạc Nam và Vân Tiêu chờ đợi đã đến. Ngay khi Lam Điệp lấy ra vật phẩm. Mảnh gốm trong cơ thể vân tiêu đã phản ứng dữ dội Quả nhiên chỉ thấy Lam Điệp phất tay Một mảnh gốm nhỏ có màu vàng nhạt ống ánh xuất hiện Kim đạo quy tắc Tuy nhiên chỉ sánh ngang với siêu thần hậu kỳ Có vẻ mảnh gốm này yếu hơn không ít so với mảnh ở diệt thần lôi hải Đây là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá Lam Điệp nhãn miệng cười nói Trước khi giới thiệu nó Tiểu nữ xin được đa tạ chư vị đạo hữu đã cất công đến tham gia đấu giá hội lần này đoàn bảo thương hội vô cùng trân trọng. Toàn trường đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao vật phẩm cuối cùng chỉ là một mảnh gốm xứ vỡ, nhìn khí tức mà nó tỏa ra có vẻ cũng chẳng mạnh lắm. Nhị trưởng lão, thứ đó có gì đặc biệt? Một vị đại năng hiếu kỳ hỏi. Chính vì không có gì đặc biệt nên mới trở nên đặc biệt, Lam Điệp tự tin nói ra. Toàn bộ độn bảo thương hội, những vị giám định sư hàng đầu đều đã ra tay tìm tòi nhưng vẫn không tìm ra được bí mật của mảnh gốm này. Bên trên nó chỉ có kim đạo quy tắc sánh ngang siêu thần hậu kỳ, ngoài ra chẳng còn gì khác. Vị khách nào có hứng thú, hãy tự mang về nghiên cứu, giá khởi điểm một mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Lạc Nam và Vân Tiêu đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ độn bảo thương hội thật sự không biết mảnh gốm này là phần vỡ của vạn đạo Lưu Ly Bình? Có thể là muốn câu cá, Vân Tiêu ánh mắt lóe lên tia sáng trí tuệ. Chỉ những người có mảnh gốm mới cần đến mảnh gốm. Không loại trừ khả năng đồn bảo thương hội muốn dụ người sở hữu mảnh gốm xuất hiện, sau đó sẽ ra tay nhắm vào kẻ đó. Nói có lý, thần huyền huân tán thành suy đoán này. Nếu thật sự như thế, vậy phải xem ai là người cầm cần, ai là cá, Lạc Nam thẳng nhiên nói. Nếu vì sợ mất câu mà lùi bước, vậy vĩnh viễn cũng không thể thu thập đủ vạn đạo lưu ly bình. Mỗi mảnh gốm của bất hữu thần vật đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn thậm chí đã sẵn sàng đương đầu với những tồn tại kinh khủng hơn để thu thập chúng nó. Vì một bất hữu thần vật đã từng tung hoành chung cực thượng cổ, rất đáng để liều mạng. Chàng nói đúng, Vân Tiêu cười trêu tức. Ta tin chàng có thể mang ta bỏ chạy. Hắc hắc, Lạc Nam lén lút véo đuôi nàng. Khi hai người trêu đùa, giá của mảnh gốm đã được nâng lên đến 200 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Dù chưa biết nó là thứ gì. Nhưng ẩn chứa kim hệ quy tắc siêu thần hậu kỳ cũng rất giá trị, không ít cường giả chủ tu kim thuộc tính hứng thú với nó. Lạc Nam cũng chẳng vội vàng. Lúc này trong một gian phòng xa hoa ẩn trên đồn bảo chiến thuyền, khung cảnh buổi đấu giá hiện ra trước mặt hai nhân vật. Trong đó là một nam tử trung niên diện một lẫm liệt, mày kiếm mắt sáng, thân khoác ngân bào cao quý. Nếu Lạc Nam thấy, sẽ biết được vị nam tử trung niên này chính là hội trưởng của đồn bảo thượng hội, Dương Thiên Hào. Siêu thần viên mãn hàng thật giá thật. Nhưng đáng nói chính là, dù ở ngay tại địa bàn của mình, Dương Thiên Hào lại đang cung kính trước kẻ đối diện, chủ động rót rượu mời đối phương thưởng thức. Nhân vật đối diện với Dương Thiên Hào là một thần bí nhân, áo choàng trắng che đậy từ đầu đến chân không rõ diện mục, chỉ lặng lẽ uống rượu và chú ý đến hình chiếu diễn biến của buổi đấu giá. Nhìn thấy mảnh gốm đã đăng tràn, thần bí nhân lẩm bẩm. Phí nhiều công sức như vậy. Mong rằng không ủng công bổn tọa đi một chuyến, 500 mỏ nguyên thạch siêu phẩm Nghe giọng điệu trầm thấp nâng giá lên, Lạc Nam nhíu mày nghi hoặc Chẳng lẽ kẻ này cũng sở hữu mảnh gốm Trước đó vẫn còn không ít người cạnh tranh, nhưng từ khi hắn đem giá mảnh gốm nâng lên 400, hầu hết thanh âm đã im bặt Bởi lẽ không ai muốn bỏ ra cái giá quá lớn cho một mảnh gốm chưa rõ lai lịch Lạc Nam cứ tưởng mình ăn chắc rồi thì có kẻ thần bí mặc giáp khắp toàn thân lên tiếng cạnh tranh với hắn. Đưa đẩy một hồi, giá đã lên đến 500. Kim Thần Nhi, ở đây còn mảnh gốm nào khác không? Lạc Nam thận trọng hỏi. Không có, mảnh ngươi đang đấu giá là duy nhất tại đây, ta có thể khẳng định. Kim Thần Nhi truyền âm đáp. Ngay cả tên đang cạnh tranh với ngươi cũng không có. Lạc Nam nhíu mày, khả năng tên này biết về vạn đạo Lưu Ly Bình. Nhưng mặc kệ thế nào, Đã đến đây rồi thì hắn không muốn từ bỏ, tiếp tục nâng giá. 550 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. 600 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Kẻ mặt giáp trầm giọng ứng tiếng. Toàn bộ quảng trường đều im lặng nhìn hai người cạnh tranh với nhau. Đây đã là mức giá hiếm hoi xuất hiện trong buổi đấu giá lần này. Không ít người đã bắt đầu hoài nghi, liệu cái mảnh gốm kia ẩn chứa bí mật gì đáng gồm hay sao mà lại có người nguyện ý đưa ra giá cao để cạnh tranh như vậy. 626 Lạc Nam nâng giá 650. Kẻ mặt giáp có vẻ không muốn bỏ qua 669. Lạc Nam hừ lạnh Khiến hắn bất ngờ chính là lần này kẻ mặt giáp lại im lặng, không tiếp tục tranh giành với hắn Bỏ cuộc rồi, Lạc Nam âm thầm nghi hoặc chẳng lẽ vì mình đưa ra số đẹp Nếu là thế thì quá hoang đường Tên mặt giáp kia thật sự im lặng Dường như hắn đã đạt được mục đích khi ép đối thủ cạnh tranh thể hiện quyết tâm sở hữu mảnh gốn. Chúc mừng quý khách! Lam Điệp vỗ tay cười, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn. Ngươi thành công đạt mảnh vỡ bí ẩn với giá 669 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Lạc Nam và Vân Tiêu nhíu mày, có cảm giác như mình đang bị đưa vào chồng. Nhưng đầm lao phải theo lao, không vào hang cọp không thể bắt được cọp con, hắn cũng gọn gàng dứt khoát đem một túi trữ vật ném ra. Lam Diệp đích thân giao mảnh gốm vỡ cho hắn, quay trở lại sân khấu tuyên bố buổi đấu giá đến đây là kết thúc, tất cả quý khách có thể tự do. Trong gian phòng ẩn, thần bí nhân Ung Dung đứng lê, ánh mắt sau lớp áo choàng gắt gao khóa chặt lấy Lạc Nam. Thì ra là kẻ này, Dương Thiên Hào nghiêm nghị nói. Trước đó hắn đưa ra nguyên liệu từ Luân hồi thụ, Ngô Đồng thụ. Yên tâm, thần bí nhân lạnh nhạt đáp. Chỉ cần lấy được thứ đó. Bổn tọa sẽ cho các ngươi tất cả mệnh thiên nguyên chủng, không ít kẻ chú ý đến chúng ta. Vân tiêu truyền âm. Lạc Nam nhúng nhúng vai, mặc kệ chúng, đến thì đánh, không đánh được thì chạy. Trước đó ở trong hoán nguyên các đã có nhiều kẻ nổi lòng tham, hiện tại lại thấy Lạc Nam bỏ ra cái giá lớn để thu được mảnh gốm, không thèm thù mới là chuyện lạ. Đi thôi, hắn nắm tay Vân tiêu, cả hai thi chuyển thân pháp rời khỏi độn bảo chiến thuyền mà ngay khi hai người vừa đi, phía sau đã có hơn 10 thân ảnh cấp tốc đuổi theo. Nhìn thấy cảnh này, linh giới chi chủ cảm thán nói: hai người này sắp gặp họa. Đạo lý mang ngọc có tội ai cũng hiểu, nhưng muốn né tránh thì không dễ dàng. Nếu như lúc này cũng vì lo lắng mang ngọc có tội sẽ bị người khác ghen ghét đố kỵ mà ra tay cướp đoạt, từ đó không dám sở hữu vật phẩm quý, vậy còn tu luyện cái gì nữa? Theo quan sát thử xem, thần giới chi chủ hứng thú đề nghị. Phụ thần, chẳng lẽ ngươi cũng định giết người đoạt bảo, thần hiên hiên không vui nói. Nàng ưa thích hành sự quang minh chính đại, không đồng ý ý đông hiếp yếu như vậy. Phải đó, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, Linh Vũ mộng âm có cùng quan điểm. Hai nhà đồ ngốc, Linh giới chi chủ cười nói. Thần huynh chỉ muốn tốt cho hai ngươi, đây là cơ hội tốt để xem siêu thần chiến đấu, gia tăng kinh nghiệm, hiểu chưa? Với thực lực của hai ta chưa chắc có thể xen vào, bởi vì có cả siêu thần hậu kỳ nhắm vào bọn họ." Thần giới chi chủ nghiêm túc gật đầu. Thần Hiên Hiên với Linh Vũ Mộng âm nghe vậy cũng động tâm. Quả thật ở hỗn độn hiếm khi xảy ra siêu thần chiến, trước đây các nàng cũng chỉ toàn đấu với đại năng mà thôi. Mà dù có siêu thần giao chiến, hai nàng cũng không dám đến gần quan sát. Hiện tại có trưởng bối bảo vệ, quả thật là cơ hội khó được. Nghĩ đến đây, Liên chờ mong đáp ứng. Được, chúng ta đi xem. Con đường bá chủ chương 3286, không phải quả hồng mềm. Hỗn độn mênh mông, không gian mờ mịt không tồn tại dù chỉ là một tia nguyên khí. Những luồng sáng lấp lóe từ các vì sao xa xôi chẳng thể xuyên thấu màu đen dày đặc, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa nguy hiểm. Lạc Nam nắm tay vân tiêu, thiên hạ vô cực triển khai, hóa thành một đạo hư ảnh lao vút qua không gian hỗn độn. Nhìn thì tưởng chừng tốc độ của hai người rất nhanh, thực chất là Lạc Nam cố ý thả chậm để chờ đợi những kẻ có hứng thú với mình ập đến. Ranh giới giữa con mồi hay thợ săn, giữa người cầm cần và cá cắn câu chưa bao giờ mỏng manh như vậy. Hơn 10 đạo thân ảnh với khí tức kinh khủng đang bám sát, mỗi kẻ trong số họ đều là cường giả siêu thần, thậm chí có vài luồng khí tức ẩn dấu mờ mờ ảo ảo, khó lòng nắm bắt. Những kẻ này không che giấu sát ý, ánh mắt lóe lên tham lam, Mục đích giết người đoạt bảo không hề che giấu Mệnh thiên nguyên chủng Số lượng nguyên thạch siêu phẩm không ít Và cả mảnh gốm thần bí Mỗi một thứ đều đủ để siêu thần phải động tâm Đến thật Vân tiêu cười nhạ Nàng cảm nhận được áp lực từ những luồng khí tức phía sau Nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh Không chút hoảng loạn Bởi vì tin tưởng vào nam nhân bên cạnh Một đám chuột nhắc muốn kiếm chát Lạc nam cười lạnh Ánh mắt lóe lên tia sắc bén Tu luyện càng cao càng thấy rõ sự tàn khốc của thế gian này, thay vì sợ hãi hay né tránh, hắn lựa chọn đối mặt. Đây là sự tự tin của một vị giới chủ. Hai người thả chậm tốc độ, Lạc Nam chủ động quay người nhìn lại phía sau. Phần Phật Ống tay áo tung bay, tổng cộng 12 vị siêu thần đã tiếp cận. Không chạy nữa sao? Một nam nhân trung niên thẳng nhiên hỏi. Chạy, không cần thiết. Lạc Nam nhếch môi. Ánh mắt lướt qua từng người trong đám này, trêu tức nói. Muốn sát nhân đoạt bảo, phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị giết. Giết chúng ta, chỉ bằng vào một siêu thần sơ kỳ. Một lão phụ siêu thần trung kỳ nhét mép tuyên bố. Tiêu vân, giao ra tài sản và thế giới bản nguyên, chúng ta có thể tha cho một mạng. Thèm cả thế giới bản nguyên của ta à. Lạc Nam giận quá hóa cười, không ngờ cái đám này cũng có suy nghĩ giống như mình. Nhưng nghĩ cũng đúng mà thôi. Một thế giới bản nguyên đem ra đấu giá, tệ gì cũng được vài trăm mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Thử hỏi ai mà không thèm thuồng? Nhất là đối với một kẻ độc lai độc vãng không có chỗ dựa như hắn, càng dễ trở thành con mồi chung của bầy sói đói. Thân hình hắn lơ lửng giữa không trung, ung dung bước ra, một luồng khí tức kinh khủng từ cơ thể bùng phát, hỗn độn xung quanh cũng phải vặn vẹo. Áo bào tung bay, mái tóc đen nhánh phất phơ, lạc nam chắp tay mà đứng không chút sợ hãi trước hàng loạt kẻ địch vây quanh. Dù hắn cảm nhận được từ phía xa xa, vẫn không ngừng có khí tức siêu thần tiến về phía này, đang chờ đợi cơ hội ngư ông đắc lợi. Vân tiêu đứng bên cạnh, cung trang tử sắc nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt sáng như sao trời, tuyệt mỹ như thần nữ, nguyện ý làm nền cho nam nhân của mình. Chứng kiến đôi nam nữ này tự tin như vậy, các siêu thần cũng hơi nhíu mày, chẳng lẽ tên này có thủ đoạn lợi hại nào sao? Hay hắn là người của đại thế lực nào đó ở chung cực giới đang lịch luyện? Tuy nhiên nếu đã quyết định đuổi theo đoạt bảo, không ai có ý định rút lui. Mọi việc đều có rủi ro, không có chuyện gì là an toàn tuyệt đối. Khi đã bước vào con đường tu luyện này, đứng trước cơ duyên, phải biết nắm bắt. Nghĩ đến đây, một tên thanh niên siêu thần sơ kỳ đã quyết đoán xuất thủ. Xoẹt! Không gian giao động, kẻ này tinh thông không gian thần lực, ngay lập tức đã hiện ra ở phía sau. Nhưng thay vì công kích Lạc Nam, tay của hắn lại hóa thành liệt trảo vô thẳng vào gấy Vân Tiêu. Hiển nhiên muốn giết nàng để tác động vào tâm trí Lạc Nam, làm hắn phát cuồng, càng dễ dàng thất thủ, dụng tâm hiểm ác vô cùng. Phốc! Máu tươi cuồng phúng, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Nhưng người bị thương không phải Vân Tiêu, chỉ thấy thủ cấp của tên thanh niên nổ tung, chỉ còn lại cơ thể cuộc đầu cực kỳ thê thảm. Tiềm không chi thế đã bí mật dán xuống đầu hắn. Trước một kẻ chấp trưởng thời không như Lạc Nam, trong cùng cấp muốn đánh lén nữ nhân của hắn, quả thật là tự tìm đường chết. Thế giới chi lực Vừa mới cuộc mất đầu, kẻ này ngay lập tức định dùng thế giới chi lực để phục hồi vết thương cũng như có sức bỏ chạy. Đáng tiếc, bá đạo quy tắc của Lạc Nam ẩn trong tiềm không chi thế cũng đã len lõi vào cơ thể hắn, phong tỏa lấy thế giới bản nguyên của hắn. Mười vạn hành tinh bùng nổ, hình xăm bỉ ngạn hoa nở rộ trên bắp tay. Đùng Lạc Nam đấm ra một quyền, trực tiếp nghiền nát cả cơ thể của siêu thần Sơ Kỳ thành huyết vụ. Tụ lý càng khôn triển khai, hút luôn cả thế giới bản nguyên vừa bay ra và những trữ vật của con mồi vào trong ống tay áo. Gọn gàng dứt khoát, không một động tác thừa. Mí mắt đám đông trực nhảy, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước giữa khoảng cách với Lạc Nam. Toàn trường tĩnh lặng trong thoáng chốc. Thân là siêu thần. Mỗi người trong số bọn hắn đều từ trong núi thay biển máu lăn lộn đi ra, không ai là nhân vật hiền lành, cảnh tượng máu tanh cũng chứng kiến vô số lần. Nhưng khi nhìn thấy một vị siêu thần sơ kỳ, một vị giới chủ chỉ muốn thăm dò đã thê thảm như thế thì đây cũng là lần hiếm hoi được tận mắt chứng kiến. Càng đáng sợ hơn, kẻ ra tay cũng chỉ là một siêu thần sơ kỳ, hơn nữa còn là trong tình huống bị tấn công bất ngờ. Hắn đã dùng thủ đoạn gì? Mạnh thật! Tình huống này vừa lọt vào mắt của thần hiên hiên, linh vũ mộng âm vừa đến quan chiến. Thật sự không đơn giản, thần giới chi chủ ngưng trọng nói. Quả nhiên người có thể khiến đám đông tham lam, không ai là nhân vật tầm thường, lần này chưa biết ai sẽ chết vào tay ai đâu. Ừm, ngay cả ta cũng không thể đoạt mạng siêu thần sơ kỳ đơn giản như thế, linh giới chi chủ nghiêm nghị tán thành. E rằng dù là siêu thần trung kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Điều đáng sợ nhất của một vị giới chủ là gì? Đó là đến khi ngươi chết, ngươi lại chưa kịp sử dụng thế giới chi lực của mình Cái chết của tên thanh niên khiến sự bí hiểm của Lạc Nam tăng lên nhiều lần trong mắt các phương cường giả Các vị, thực lực kẻ này khó lường, phải hợp lực tấn công Lại có một lão già lên tiếng Chỉ là thanh âm vừa dứt, hỗn độn bên cạnh lão đột nhiên vặn vẹo Lạc Nam từ trong đó bước ra, khuôn mặt tươi cười Nhưng lập tức dán xuống một quyền trí tử Phật nộ bạo tinh quyền Phốc Lão già răng môi lẫn lộn Đầu lâu nổ tung Cơ thể như diều đứt dây bay ngược vạn dặm Trở về Lạc nam hờ hững vô tay ra Hỗn độn cầm long thủ vận chuyển Một cái long thủ khổng lồ băng các hỗn độn Muốn nắm lão già kéo ngược trở về Nằm mơ Lão già không phục quát Dù mất đầu nhưng vẫn còn cơ thể Cấp tốc triệu hoán một tấm thuẫn Tấm thuẫn này là siêu thần bảo hạ phẩm, vừa được triệu hóa đã biến thành khổng lồ, ngăn chặn phía trước hỗn độn cầm long thủ. Ken! Không gian kịch chất, long thủ vô xuống không thể phá tan lớp phòng ngự. Mạnh vậy sao? Lạc nam cười lạnh khóc. 15 vạn hành tinh bạo phát, bá thần lực nổ ra trên vuốt rồng, hư ảnh hàng vạn thanh kiếm thần luân chuyển bên trên đó. Sang rắc! Tấm thuận xuất hiện vết rạn nứt Sau đó bị Long thủ bóp nát trong ánh mắt chấn kinh của toàn trường. Giết nữ nhân của hắn, có nữ siêu thần ánh mắt ác độc nhắm vào Vân Tiêu, lấy ra một thanh bán thần kiếm lao về phía nàng chém xuống. Vân Tiêu liếc nhìn, nàng biết mình không phải đối thủ của siêu thần, nhưng siêu thần cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Mảnh gốm xứ hiện ra trong tay, kim đạo quy tắc tương ứng của siêu thần hậu kỳ bùng phát. Ngữ quy thần thể triển khai. Kim đạo quy tắc trước sự điều động của nàng hóa thành một thanh kim đao lao vọt ra ngạnh kháng. Ken, kim đao chấn nát bán thần kiếm, hung hăng cắm vào lồng ngực của nữ tử. Làm sao có thể? Ngươi không phải siêu thần, sao có thể điều động quy tắc từ mảnh gốm? Nữ tử trọng thương gào thét không dám tin. Đáp lại chính là kim đạo quy tắc mạnh mẽ đã xâm nhập thể nội của á ta, tàn phá dữ dội từ bên trong. Phan thây, hự, nữ tử tứ phân ngủ liệt. Linh hồn và thể xác Đức Thành từng mảnh Chuyện này, đám đông khiếp sợ tột đỉnh Không ai lường trước được điều này Mặc dù bọn hắn hiểu trong mảnh gốm tại buổi đấu giá vừa rồi có được kim đạo quy tắc tương đương với siêu thần hậu kỳ Nhưng có quy tắc là một chuyện, sử dụng được quy tắc hay không lại là chuyện khác Theo lẽ bình thường, Vân Tiêu chỉ là một đại năng, còn chưa đột phá siêu thần, làm sao có thể điều động được siêu thần hậu kỳ quy tắc Bởi thế nên nữ tử kia mới tự tin tấn công nào? Nào ngờ mọi thứ xảy ra lại vô lý đến như vậy. Vân tiêu bình thản vuốt ve mảnh gốm trong tay, nàng hiển nhiên không rảnh giải thích cho những kẻ này nguyên nhân thật sự, chỉ thu thập lấy thế giới bản nguyên và chiến lợi phẩm. Tất cả mảnh gốm chỉ cần lọt vào tay nàng, nàng có thể toàn quyền vận dụng sức mạnh của chúng nó. Nhìn thấy nàng chỉ là đại năng mà xem thường, lại không biết nàng ngay cả siêu thần hậu kỳ quy tắc cũng có thể sử dụng. Nếu không Lạc Nam đã thu nàng vào rồi, làm sao an tâm để nàng ở ngoài trước một bầy siêu thần vây quanh? Bùm! Hỗn độn long trảo nghiền nát đại thuẫn, Lạc Nam xuyên toa hỗn độn hiện ra trước mặt lão già. Hỗn độn thần thế điên cuồng áp xuống cơ thể ông tay, các loại đạo không gian và đạo thời gian phong tỏa thân thể già nuôi triệt để lại một chiêu Phật nộ bạo tinh quyền đấm ra. Đùng! Có thêm siêu thần vẫn lạc, có thêm thế giới bản nguyên và những chữ vật ngoan ngoãn chui vào ống tay áo. Chỉ mới vài phút ngắn ngủi, ba vị siêu thần sơ kỳ ngã xuống. Nam nhân khủng bố, nữ nhân kia cũng nghịch thiên. Một vị siêu thần trung kỳ rùng mình. Đôi nam nữ này không ai là quả hồng mềm. Thần hiên hiên và linh vũ mộng âm đưa mắt nhìn nhau, sự yêu nghiệt của vị nam nhân kia khiến các nàng vô thức liên tưởng đến một người. Bất quá hai nữ sau đó liền lắc đầu, hắn có lẽ đang ở nguyên giới xa xôi, đâu thể trùng hợp đến như vậy. Nhường lại cho các vị. Tại hạ không tham gia nữa, cáo từ, một tên giới chủ tu vi siêu thần sơ kỳ khác bị dọa sợ, chắp tay rút lui. Dường như lo lắng Lạc Nam băng qua hỗn độn tính sổ, hắn quyết đoán bóp nát độn không phù, thân thể liền được vô vàng phù văn bao quanh rồi biến mất. Chưa biết có vơ vét được chỗ tốt nào hay không, nhưng đôi nam nữ kia làm thịt siêu thần sơ kỳ như giết gà, ở lại chết lúc nào cũng không biết. Đáng tiếc nha, Lạc Nam chép miệng nhìn một kẻ từ bỏ cuộc chơi. Đối với hắn, siêu thần sơ kỳ chẳng khác nào những nhà hảo tâm thân thiện đem thế giới bản nguyên đến tặng cho mình. Đi một người là tổn thất một thế giới bản nguyên, thật sự rất không nở. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể đuổi tận giết tuyệt khi người ta thậm chí còn chưa ra tay lần nào. Hắn làm người cũng có điểm mấu chốt đấy. Mà có một người làm mẫu dẫn đến những siêu thần sơ kỳ còn lại cũng kiên kỵ theo, lần lượt lựa chọn rời khỏi chiến trường. Trong lúc nhất thời, Từ 12 vị siêu thần vây quanh Lạc Nam giờ chỉ còn lại 5 vị siêu thần trung kỳ, ngã xuống 3 người, trốn mất 4 người. Cái lũ như chuột, hắn dù mạnh hơn nữa, chẳng lẽ không tiêu hao trong chiến đấu sao? Lão phụ giận tím mặt quát. Chỉ cần cầm cự đến khi hắn cạn lực, mọi chuyện liền dễ dàng. Để lũ hèn kém đó cút cũng được, vẫn còn các vị siêu thần hậu kỳ hứng thú đây. Một nam tử siêu thần trung kỳ âm hiểm nói. Ha ha, rất thông minh. Có tiếng cười vang lên, khí tức siêu thần hậu kỳ bùng nổ. Một tiểu hài đồng đạp không mà ra, hình thù chỉ như đứa bé vài tuổi, cơ thể vô cùng non nớt, nhưng biểu cảm trên gương mặt và sự đục ngầu trong đôi mắt lại cho thấy sự tang thương từng trải. "Nguy cho họ rồi." Linh Giới chi chủ nhỏ giọng nói. "Đây là phản lão thần chủ đến từ đồng giới, dù là ở trong hàng ngũ siêu thần hậu kỳ cũng là nhân vật rất mạnh. Nghe nói đồng giới rất đặc biệt, kể từ tu vi đạo cảnh trở đi, Tu vi càng cao càng cãi lão hoàng đồng, hơn nữa càng nhỏ lại thì thực lực sẽ càng mạnh, Linh Vũ mộng âm nói. Đúng là như thế, nhờ vào loại quy tắc đặc biệt này của đồng giới mà thực lực của phản lão thần chủ vượt qua không ít siêu thần hậu kỳ khác, thần giới chi chủ xác nhận. Lạc Nam hiếp mắt, hắn nghe thấy thanh âm bàn tán về phản lão thần chủ và đồng giới, nội tâm thầm nghĩ cái thế giới này rất hợp với Đình Manh Manh nha. Với nghịch sinh thần công của Đình Manh Manh, Kết hợp với đồng giới, thật sự thú vị. Thực lực của kẻ này khiến ta hứng thú, lại có tiếng cười sang sản vang lên. Có đại môn tỏa sáng do trận văn ngưng tụ mở ra, từ trong đó một nam tử dạo bước xuất hiện. Lạc nam nhận ra kẻ này, y chính là tên muốn cạnh tranh sinh tử giới. Trận giới thần chủ, siêu thần trận sư hậu kỳ, cũng không phải nhân vật dễ treo. Thần giới chi chủ hít sâu một hơi. Khó cho tiêu vân và phu nhân của y rồi. Trước đó vị tiêu phu nhân kia ỷ vào mảnh gốm, vận chuyển siêu thần hậu kỳ kim đạo để chống lại siêu thần xung quanh. Nhưng giờ đây khi có siêu thần hậu kỳ chân chính tham gia náo nhiệt, ưu thế của nàng lập tức biến mất. Kim đạo quy tắc sẽ khó thể ảnh hưởng đến siêu thần hậu kỳ được. Trận giới chi chủ hàng lâm, không thèm để ý đến lạc nam, ngược lại hài hước cười lớn. Tứ đạo giới chủ, nàng có hứng phân chi chiến lợi phẩm không? Âm thanh vừa dứt. Một vùng hỗn độn bỗng nhiên hóa thành hai màu trắng đen, âm dương và sinh tử giao thoa. Thân ảnh mỹ lệ lại không kém phần bí hiểm của tứ đạo giới chủ xuất hiện. Ba vị siêu thần hậu kỳ Con đường bá chủ chương 3287, kịch chiến Dưới áp lực của ba vị siêu thần hậu kỳ, không gian hỗn độn rung chuyển dữ dội, những luồng khí tức kinh khủng đề ép khiến các siêu thần trung kỳ còn lại bất giác lùi xa thêm vài bước. Mỗi tiểu cảnh chênh lệch trong siêu thần vô cùng to lớn, trước đó Lạc Nam dù làm thịt siêu thần sơ kỳ như giết gà nhưng không khiến các siêu thần trung kỳ còn lại e ngại. Nhưng giờ khi ba vị siêu thần hậu kỳ vừa mới hiện thân, năm tên siêu thần trung kỳ phải nể mặt vài phần. Tứ đạo giới chủ xuất hiện, với thân ảnh mờ ảo trong vùng âm dương và sinh tử giao thoa, đôi mắt lạnh lùng quét qua toàn trường, vẫn đứng ung dung, không chút dao động trước cục diện phức tạp. Ta không có hứng thú với trò chơi của các ngươi, tứ đạo giới chủ đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng, mang theo sự kiêu ngạo của một kẻ đứng trên đỉnh cao. Ý đông hiếp ít, lại còn vây công kẻ có tu vi thấp hơn mình, bổn giới chủ không làm được. Nói xong, nàng vung tay, vùng âm dương và sinh tử lập tức co rút lại, hóa thành một kiện bảo tọa. Tứ đạo giới chủ đặt kiều đồn vĩnh cao ngồi lên bảo tọa, bắt chéo đôi chân khoe trọn chiều dài của chúng. Ung dung như xem náo nhiệt. Hừ, nàng thật sự không xen vào, hay muốn chờ chúng ta xa cơ mà ngư ông đắc lợi? Trận giới thần chủ cười khẩy hỏi. Đúng thế thì sao? Tứ đạo giới chủ thẳng nhiên đáp. So với săn lùng siêu thần sơ kỳ, ta càng ưa thích các mục tiêu có cùng cảnh giới hơn. Đồng tử của trận giới thần chủ và phản lão thần chủ co lại, không ngờ tứ đạo giới chủ lại thừa nhận sẵn khoái như vậy. Lạc Nam và Vân Tiêu trao đổi ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Tứ đạo giới chủ này có vẻ không quá tệ, tạm thời sinh tử giới ở trong tay nàng cũng không cần phải quá lo lắng. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ban đầu mà thôi, vẫn chưa thể xác định con người thật sự của Tứ đạo giới chủ. Phản lão thần chủ với dáng vẻ tiểu hài đồng, đôi mắt tan thương trầm đục, cất giọng non nớt đối lập đầy quái dị. Có vẻ ngươi đã suy nghĩ quá nhiều, chỉ với con mồi cấp bậc này, ta và trận giới thần chủ sẽ không mất nhiều sức lực. Lạc nam nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén như dao. Con mồi, các ngươi chắc chắn mình là thợ sang sao. Lời vừa dứt, không gian xung quanh hắn đột nhiên vặn vẹo, loạn đạo thần thế bỗng nhiên nổ ra, dung hợp cùng với hỗn độn thần thế. ầm, một luồng áp lực vô hình lan tỏa, khiến cả phản lão thần chủ và trận giới thần chủ phải nheo mắt, các siêu thần trung kỳ còn lại cảm thấy tim đập thình thịch, như thể đứng trước một con thú dữ đang chuẩn bị vô mồi. Ngôn cuồng, phản lão thần chủ quát lớn, cơ thể nhỏ bé của hắn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Công pháp vận chuyển, thân hình hắn như thu nhỏ thêm một chút, nhưng khí tức lại tăng vọt kinh hoàng, vượt xa siêu thần hậu kỳ bình thường. Bàn tay nhỏ bé vung lên, siêu thần hậu kỳ chi lực ngưng tụ dữ dội, mang theo sức mạnh hủy diệt nhắm thẳng vào lạc nam đấm đến. Phản lão thần quyền. Đồng thời, trận giới thần chủ cũng không đứng yên hắn vung tay hàng vạn trận văn lấp lóe nhanh chóng ngưng tụ thành một đại trận khổng lồ bao phủ cả khu vực hỗn độn trọng huyền trận chuyên dùng để phong tỏa không gian và trấn áp đối thủ bên trong hỗn độn trọng huyền trận trận giới thần chủ có thể làm chủ trọng lực tại hỗn độn ầm uhm, như thái sơn áp đỉnh đè xuống vô vàng trận văn muốn nghiền nát hỗn độn loạn thế của lạc nam muốn áp ta lạc nam uy nghiêm nói vạn cổ biến trạng thái chiến đấu bá đạo được kích hoạt, lục đạo luân hồi toàn diện mở ra, các loại bí thuật dung hợp hoàn mỹ, ma thần biến, đế thần biến, quỷ biến, yêu biến, địa ngục biến, cổ phật biến, lạc nam biến hóa, mái tóc lấp lánh kim quang của thần minh, từng tia đỏ thẫm của quỷ, từng tia bạc trắng của ma, phật nhãn vô hỉ vô bi mở ra giữa mi tâm, hắc bạch song nhãn đầy yêu dị, từng hư ảnh thần thú, ma thú, hung thú hiện ra sau lưng. Vạn cổ hỗn loạn thế bùng nổ, tất cả các quy tắc ở từng đạo hòa quyện vào trong. Âm ầm. Đại trận của trận giới thần chủ không thể áp xuống, ngược lại từng luồng trận văn lại đang bị vạn cổ hỗn loạn thế đẩy lùi. Quyền kình của phản lão thần chủ vừa đến, lạc nam không lùi mà tiến. Sau lưng hắn có ma, có phật, có yêu, có thần, có quỷ, có lông, tất cả ngửa đầu rít gào, dồn nén vào nắm tay của hắn. Vạn cổ quyền. Lạc Nam tung ra một đấm, bỉ ngạn hoa nở rộ, 15 vạn hành tinh bạo phát. Một quyền này như ma Phật chi nộ, như quỷ thần tung hoành, như Phật yêu tịnh thế, đùng. Hỗn độn chấn động, phản lão thân quyền sụp đổ. Dư ba càng quét bừa bãi, Lạc Nam cùng phản lão thân chủ liên tục lùi hàng trăm bước mới ổn định được thân hình, hoang đường, toàn trường biến sắc. Siêu thần Sơ Kỳ chống lại hai vị siêu thần hậu kỳ cùng lúc. Đây là muốn nghịch thiên sao. Thực lực của Lạc Nam biểu hiện khiến các siêu thần trung kỳ tê dại cả da đầu, cũng may bọn hắn vừa rồi không nóng lòng liều mạng, bằng không hiện tại đã ngã xuống như rơm rạ. Ánh mắt yêu dị của tứ đạo giới chủ lóe lên, nội tâm thầm nghĩ, vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, không nghĩ đến lại có bất ngờ. Kẻ này, chẳng lẽ là một yêu nghiệt đến từ những thế lực hàng đầu ở trung cực giới sao? Thần giới chi chủ hít sâu nói. Khả năng cao là thế. Chỉ có thiên tài xuất thân từ các bất hữu đạo thống mới kinh khủng đến như vậy, linh giới chi chủ suy đoán. Thần hiên hiên cùng linh vũ mộng âm siết chặt nắm tay, thế gian quả thật quá mức rộng lớn, vốn hai nàng luôn cho rằng người nam nhân kia đã là tồn tại độc nhất vô nhị, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến nhân vật kinh khủng hơn. Với thực lực của các nàng, thật sự là quá nhỏ bé rồi. Bất quá tại sao người này cũng có năng lực của thần tộc, của Phật, của quỷ và long thực sự quá giống người kia, nhưng ở một phiên bản cao cấp hơn. Mạnh thật đấy, Lạc Nam kinh ngạc nói, thắng phục trước thực lực của siêu thần hậu kỳ. Vạn cổ quyền được thi triển trong trạng thái vạn cổ biến, tập hợp sức mạnh của tất cả những chủng tộc mà Lạc Nam sở hữu, thêm cả hóa vụ bá thần thể và thiên văn quy hoa quyết. Nhưng tất cả chỉ đủ nghiền nát thế công của phản lão thần chủ. Điều này chứng tỏ hắn phải dùng rất nhiều thủ đoạn dung hợp một cách hoàn mỹ mới có được chiến lược sánh ngang siêu thần hậu kỳ. Mà muốn giết chết, e rằng phải trả giá lớn hơn. Các hạ rốt cuộc là ai? Phản lão thần chủ nghiêm nghị hỏi. hiển nhiên lão cũng bắt đầu kiên kỵ, có cùng suy nghĩ giống với linh giới chi chủ và thần giới chi chủ, cho rằng Lạc Nam xuất thân từ một thế lực bất hủ nào đó ở chung cực. Nếu sự thật là như thế, vậy đồng giới của lão treo vào không nổi. Chỉ có thể cầu sinh tha thứ mà thôi Là kẻ đánh bại các ngươi Lạc Nam hừ lạnh Dịch chuyển tức thời Hắn đã ở ngay trước mặt phản lão thần chủ Màu đỏ bao phủ thương khung Chưa thần hoàng hôn Vô tận chiến kinh Cửu đạo thánh tháp Bác môn độn giáp đồng loạt kích hoạt Thực lực của Lạc Nam vượt qua siêu thần sơ kỳ Tiệm cận trung kỳ ken Kiếm ngân ngút trời Lạc hồng kiếm xuất hiện Bổ thẳng xuống đầu phản lão thần chủ hoàn toàn không có khái niệm kính già yêu trẻ. Thanh kiếm đó, thần hiên hiên và linh vũ mộng âm chấn kinh, hai nàng vô thức tựa sát vào nhau, lấy tay che miệng. Sao thế? Hai vị trưởng bối nhíu mày hỏi. Không, kẻ này mạnh quá khiến chúng ta thắng phục mà thôi. Thần hiên hiên run rẫy đáp, đè nén nhịp tim đang đập rộn lên của mình. Linh vũ mộng âm gật đầu phụ họa, trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Mới qua bao lâu, hắn vậy mà mạnh đến mức độ này rồi. trong khi hai nàng còn đang tìm kiếm cạnh tranh từng chút cơ duyên để đột phá siêu thần, thì hắn đã giết siêu thần sơ kỳ như làm thịt heo chó. người so với người, đúng là tức chết mà. đừng hòng. trước áp lực kinh khủng mà lạc nam mang lại, phản lão thần chủ triệu hóa một thanh cự chùy trên thân chùy có điêu khắc vô số ngọn núi đang sen. vạn sơn chùy, trấn. họa tiết vạn sơn sáng bừng lên. Một trùy này chứa đựng sức mạnh của hàng vạn ngọn thần sơn, hung hăng đối kháng với lạc hồng kiếm. Oanh! Lực phản chấn khiến cả lạc nam và phản lão thần chủ liên tục lùi bước. Trời ạ, ngay cả khi phản lão thần chủ xuất động vạn sơn chùy cũng không thể nghiền ép hắn. Không ít siêu thần kinh hải nói. Vạn sơn chùy là siêu thần binh tiệm cận thượng phẩm, nó được đúc ra từ một vạn ngọn thần sơn của đồng giới, chỉ có thể siêu thần hậu kỳ mới đủ khả năng cầm. Thanh kiếm của tiêu vân không tầm thường, vài vị luyện khí sư có kiến thức đánh giá. Nó là binh nhân tộc nên mạnh hơn vũ khí đồng cấp. Vẫn chưa đủ sao, lạc nam nội tâm trầm xuống. Hắn vốn không muốn dùng đến các thủ đoạn nổi bật của bất hủ cổ tộc và bất hủ diễn sinh kinh. Giống như bất hủ thần văn, bá thế hay bá đỉnh, hắn chưa từng công khai thi triển ra. Bởi vì ở đây có tai mắt đến từ khắp nơi, đặc biệt là trung cực. Nếu không cẩn thận có thể bại lộ thân phận Thế nên hắn chỉ dùng những thủ đoạn chiến đấu của bản thân mình sáng tạo Nhưng xem ra trong lúc nhất thời khó mà diệt được siêu thần hậu kỳ Quả thật đã hơi xem thường cường giả cấp độ này rồi Nhưng Lạc Nam cũng không hối hận Vì nếu không chiến thì mãi mãi cũng không biết bản thân mạnh yếu ra sao Vạn Sơn trấn thế Phản lão thần chủ không muốn cho Lạc Nam cơ hội thở dốc Cơ thể tí hon một lần nữa nâng lên Vạn Sơn trùy Sát thế, chiến thế và tùy thế dung hợp, số lượng lên đến hàng triệu tầng vực ẩn bên trong. hiển nhiên đối với cường giả siêu thần Tu Vi càng cao, càng sống lâu năm thì số lượng vực mà bọn hắn lĩnh ngộ được cũng cực kỳ áp đảo. Phản lão thần chủ này là nhân vật sở hữu đến hàng triệu tầng vực đầu tiên mà Lạc Nam tiếp xúc. Nếu đã như vậy, ánh mắt Lạc Nam lóe lên vẻ quyết liệt. Muốn chơi vực, lão tử không ít hơn ngươi đâu, tiểu hồng nhi. Có ba ba. Lạc hồng kiếm ngân vang Vạn ảnh viết hồng triển Ken ken ken ken ken ken, ken. Một vạn tiếng kiếm khiếu cửu tiêu vang vọng càng khôn Lạc hồng kiếm phân thân thành một vạn thanh trong ánh mắt kinh hải của toàn trường Lạc hồng kiếm có thể tự động phóng thích kiếm vực Khi một vạn thanh lạc hồng kiếm cùng lúc bạo tổ kiếm vực ra ngoài Số lượng kiếm vực cũng đạt đến hàng triệu tầng Vực thần đạo kinh chuyển Lạc nam gầm lên Vực nội liễm Vù vù vù vù vù. Một vạn thanh lạc hồng kiếm loạn vũ xung quanh lạc nam, sau đó dung nhập vào trong cánh tay của hắn. Phốc. Cánh tay lạc nam rạn vỡ, da thịt nát bấy, xương cốt rung lắc dữ dội. Từng luồng hình xăm lạc hồng kiếm đỏ ngầu như máu uống lượng khắp cánh tay như gân mạch. Kết hợp với một vạn thanh thần kiếm có sẵn, hai loại kiếm đang sen, hơn triệu tầng kiếm vực bùng nổ trong khoảnh khắc. Tất cả chỉ dồn vào một kiếm duy nhất diệt thần trảm. Lạc Nam cười đến điên cuồng, Lạc Hồng kiếm bành trướng trong tay, vô thiên cái địa mà trảm ra, nghiền ép và hủy diệt. Toàn bộ thế của phản lão thần chủ sụp đổ. Rắc. Vạn Sơn chùy như gặp phải khắc tinh, đầu chùy sức mẻ như lưu tinh bay vọt ra ngoài. "Không!" Phản lão thần chủ sợ hãi gầm lên. Phóc. Cái đầu nhỏ nhắn tung bay, huyết tinh bắn lên tận trời. Một vị siêu thần hậu kỳ bị đoạt mất thủ cấp hự cánh tay lạc nam rốt cuộc nổ tung, lộ ra xương cốt màu đồng cổ bên trong, hình xăm lạc hồng kiếm cũng biến mất. hiển nhiên nhục thân của hắn cũng không gánh nổi áp lực kinh khủng khi dồn nén một triệu tầng kiếm vực như vậy. Cũng may hắn đã là thể siêu thần, bằng không vừa rồi đã tan xương nát thịt. Bất diệt viêm bùng cháy dữ dội, các loại đạo sinh mệnh vận chuyển liên hồi, cánh tay vừa nát của lạc nam đang mọc ra. Hắn không có động tác thừa, quyết đoán truy lùng phản lão thần chủ muốn đoạt đồng giới bản nguyên của tên này mang về cho đình manh manh. Dừng tay, trận giới thần chủ không cho Lạc Nam làm thế, kết lấy vô vàng trận văn bắn về phía hắn. Vân Tiêu điều động Kim Đạo Quy Tắc mưa on chặn trận giới thần chủ, lại bị năm tên siêu thần trung kỳ còn lại nhảy vào tấn công. Phiền toái thật. Lạc Nam lạnh lùng nhìn trận giới thần chủ, Lạc Hồng kiếm chém ra hãm quân xa luân như sóng thần cuồng nộ, phá diệt tất cả trận văn của đối phương. Mà nhưng cơ hội đó, Phản lão thần chủ đã vận chuyển thế giới chi lực, phần đầu bị chém đứt mọc ra trở lại. "Lão phu sẽ giết ngươi." Phản lão thần chủ nộ hống, Vạn Sơn chùy trở về trong tay, đạp nát hỗn độn dưới chân phóng lên nện xuống. Lạc Nam chém ra Khai Hoàng Trảm nghênh đón, răng rắc. Khai Hoàng Trảm của hắn bị nện nát, Vạn Sơn chùy như Thái Sơn áp đỉnh phá tan tất cả. Đồng tử trong mắt Lạc Nam co lại, Bỏ lại hình nhân hắc ám thế mạng bị nghiêng thành mảnh vụn, bản thể xuất hiện bên cạnh Vân Tiêu, gấp gáp nói. Nàng vào trong hỗ trợ cho ta. Sau khi vận dụng thế giới chi lực, sức mạnh của phản lão thần chủ đã vượt xa trước đó, lại thêm trận giới thần chủ bên cạnh. Lạc Nam muốn lấy một địch hai thật sự không dễ dàng, nhất là khi đẳng cấp quy tắc của hắn thua kém. Hiểu rồi, chàng cẩn thận. Vân Tiêu hiểu ý thả lỏng toàn thân. Lạc Nam thu nàng vào trong đan điền. Ngồi tại bá đỉnh, vân tiêu điều động mảnh gốm, đem quy tắc ứng với siêu thần hậu kỳ truyền ra cho hắn. Với ngựa quy thần thể, nàng có thể gia trì quy tắc cho bất cứ ai. Hai người kết hợp chiến đấu. Cảm nhận được lưỡi kiếm lạc hồng được quy tắc cao cấp bao quanh, lạc nam nhìn hai tên siêu thần hậu kỳ cười gằn Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Con đường bá chủ. Chương 3.288, khó lường. Trận chiến chính thức bắt đầu. Hỗn độn vặn vẹo, khí tức cuồng bạo lan tỏa khắp bốn phương, từng mảnh không gian run rẫy trước uy thế từ lạc hồng kiếm. Được phân tiêu gia trì khiến thanh kiếm này hiện tại có thể chém nát cả siêu thần hậu kỳ quy tắc. Phản lão thần chủ và trận giới thần chủ đứng song song, ánh mắt lạnh lẽo như băng, sát khí ngút trời. Bọn họ không ngờ một kẻ siêu thần sơ kỳ lại có thể đẩy cả hai vào tình thế khó khăn như vậy. Đặc biệt, phản lão thần chủ vừa bị chém mất thủ cấp. Dù đã tái tạo lại bằng thế giới chi lực, nhưng sự nhục nhã và kiên dè đối với Lạc Nam đã lên đến đỉnh điểm, cảm xúc vô cùng phức tạp. Trước mặt không ít cường giả trong hỗn độn, đường đường siêu thần hậu kỳ lại bị một siêu thần sơ kỳ phải ép dùng đến thế giới chi lực để phục hồi thủ cấp, thù hận như vậy phải dùng máu mới có thể rột rửa. Người nghĩ gia trì quy tắc từ nữ nhân kia là đủ để nghịch thiên. Phản lão thần chủ gầm lên, giọng nói non nớt lại chứa đầy phẫn nộ. Vạn Sơn chùy trong tay hắn sáng rực, từng họa tiết thần sơn trên thân chùy như sống dậy, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Vạn Sơn trọng thế, mở. Ầm, một dị tượng khổng lồ hiện ra phía sau phản lão thần chủ, trong đó là hàng vạn ngọn thần sơn sừng sững, mỗi ngọn núi đều tỏa ra khí tức cổ lão, như đã tồn tại từ thời đại xa xưa, sức mạnh của thế giới chi lực bùng nổ, dung hợp với hàng triệu tầng vực, hóa thành một luồng thế giới khổng lồ, nhắm thẳng về phía Lạc Nam trấn áp. Đồng thời, trận giới thần chủ cũng không đứng yên. Hắn giơ tay, vô số trận văn lấp lóe, ngưng tụ thành một đại trận hoàn toàn mới, phức tạp hơn hỗn độn trọng huyền trận trước đó. Thiền là khốn thần trận, phong. Trận pháp này như một tấm lưới vô hình, bao phủ toàn bộ khu vực, khóa chặt mọi con đường thoát thân của Lạc Nam, không gian vỡ nát, áp lực kinh khủng khiến ngay cả các siêu thần trung kỳ đang đứng ngoài quan chiến cũng cảm thấy khó thở. Lạc Nam đứng giữa chiến trường, Ánh mắt không chút sợ hãi, ngược lại lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên hắn được vận dụng quy tắc đẳng cấp siêu thần hậu kỳ chiến đấu, thật sự là hưng phấn đến cực điểm. Muốn chơi lớn? Được, ta chịu các ngươi. Hắn cười lớn, khí thế tăng vọt, lạc hồng kiếm trong tay rung lên, ánh sáng đỏ lan tràn, dung hợp với quy tắc cao cấp từ vân tiêu. Vạn ảnh huyết hồng, khen, một vạn thanh lạc hồng kiếm tái hiện, nhưng lần này... Mỗi thanh kiếm đều hóa thành trạng thái sắc bén của Nguyệt Hồng kiếm, hàng vạn ánh trăng đỏ như máu, khí tức nguy hiểm tràn lan. Một triệu tầng kiếm vật bùng nổ, dung hợp với Long vực, Ma vực, Phật vực, Thần vực và Quỷ vực, tạo thành một vùng không gian hỗn loạn chưa từng thấy. Cổ Ngữ phật kích hoạt đến tối đa, sau lưng hắn sừng sững hiện lên một pho tượng Quan Âm. Nhưng khác với Thiên Thủ Quan Âm bình thường, bởi vì Lạc Nam đang ở trạng thái vạn cổ biến Thế nên pho tượng này được hắn tạo ra lại tràn ngập ma khí, có hàng vạn cánh tay quỷ, bên trên lại chằng chịch các đường thần văn, vẫy rồng từng tầng lớp lớp. Đây không phải thiên thủ quan âm, nhưng mạnh hơn thiên thủ quan âm không biết bao nhiêu lần, có thể gánh lấy sức mạnh của một vạn thanh thần binh. Ken ken ken. Tất cả nguyệt hồng kiếm bay vào từng cánh tay dữ dội. Hàng vạn khuyết nguyệt chiếu rọi sau lưng, nhuộm đỏ một vùng tăm tối, ánh trăng phản chiếu khắp càng khôn. Đây rồi, nó lại đến. Thần hiên hiên và linh vũ mộng âm kích động đến toàn thân run rẫy. Mỗi lần nhìn thấy chiêu này, các nàng lại vừa sợ vừa hưng phấn. Hắn muốn làm gì? Hàng loạt siêu thần hít một ngụm lãnh khí trước cảnh tượng đang diễn ra. Vạn nguyệt đồ giới. Lạc nam gầm thét. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Nguyệt thần trảm vô thiên cái địa chém ra. Mỗi nhát chém chứa đựng quy tắc siêu thần hậu kỳ. Mỗi nhát chém đều có thể hủy thiên diệt địa. Từng luồng kiếm khí dữ dội hung hiểm va chạm với quan mang của vạn sơn trọng thế, dị tượng sụp đổ, từng mảnh vỡ không gian bay tán loạn. Hư ảnh vạn sơn rung chuyển kịch liệt, từng ngọn núi bị chém thành hai mảnh, từng tiếng nước vỡ vang lên như sấm rền. Phản lão thần chủ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhỏ bé lão đảo lùi lại, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không thể nào, tên này không biết mệt mỏi sao. Phản lão thần chủ gầm lên, không thể tin nổi. Hắn đã sử dụng toàn lực, triệu hồi cả thế giới chi lực, vậy mà vẫn bị lạc nam nghiền ép. Cùng lúc đó, thiên la khốn thần trận của trận giới thần chủ cũng không thoát khỏi số phận hủy diệt. Mức độ tàn phá của đồ giới quá kinh khủng, thật sự là có thể đồ diệt thế giới. Khi hàng vạn lù nguyệt thần trảm bao phủ càng khôn cũng là lúc vô vàng trận văn của trận giới thần chủ hóa thành toái phiến. Năm tên siêu thần trung kỳ còn ở tại chiến trường đều trọng thương, cơ thể xuất hiện vô số vết kiếm. Máu me đầm đìa, hắn thậm chí còn chưa dùng đến thế giới chi lực, trận giới thần chủ không giấu nổi sự kinh hãi. Trước đó hắn và phản lão thần chủ còn khiến Lạc Nam chật vật nhờ vào sự chênh lệch đẳng cấp của quy tắc chi lực. Nhưng giờ đây khi Lạc Nam được vân tiêu cho mượn quy tắc, sự chênh lệch đó lập tức bị sang bằng. Mỗi nhát kiếm Lạc Hồng đều chứa đựng kim đạo quy tắc sát phạt, chém hết mọi thứ ngăn cản trên đường đi, khen, Nguyệt Hồng dán xuống, huyết quan ngập trời. Đại trận nát bấy, trận giới thần chủ cố gắng dùng trận văn phòng ngự nhưng vẫn bị chấn bay ngàn dặm, sắc mặt tái mét. Lạc Nam không dừng lại, thân hình lóe lên, truy kích không ngừng, trong tay nâng lên lạc hồng kiếm. Hãm quân xa luôn. Điên cuồng bổ xuống, kiếm thế như sóng thần cuồng cuộn, cuốn lấy trận giới thần chủ, khiến hắn không kịp phản ứng. Làm càng, phản lão thần chủ hét lên, Vạn sơn chùy lại vung lên, nhắm vào Lạc Nam từ phía sau. Nhưng Lạc Nam dường như đã đoán trước, một đóa bỉ ngạn hoa khổng lồ nở rộ sau lưng hắn, bên trong là 500 vạn đường văn đang bạo tạc. Oanh! Sức mạnh bùng phát, phản lão thần chủ lại bay ngược trở về. Bác trận thần đồ mở, trận giới thần chủ triệu hóa một bức họa đồ, bên trong hiện ra 8 tòa siêu thần đại trận dung hợp lẫn nhau nhanh chóng bay ra vây lấy Lạc Nam, đủ sức vây sát siêu thần trung kỳ trong nháy mắt. Nghịch thế thần thông, càng khôn vạn trận. Lạc Nam mặt không biểu tình, toàn chức đạo kinh vận chuyển, dùng siêu thần hậu kỳ quy tắc để diễn hóa thành hàng vạn tòa trận Pháp trong nháy mắt. Oanh oanh oanh. Bác trận thần đồ cùng với càng khôn vạn trận như hai phương vũ trụ nghiền ép lấy nhau, hủy diệt lẫn nhau. Mặc dù bác trận thần đồ do tám tòa siêu thần đại trận hợp thành nhưng càng khôn vạn trận lại có tận một vạn tòa thần trận tầng tầng lớp lớp. Một bên là chất lượng, một bên là số lượng, không hề thu kém nhau chút nào. Hỗn độn vạn vẹo, lực lượng và quy tắc liên tục bạo tạc, chiến trường ngày càng mở rộng, như ba quét ngang chấn lui không biết bao nhiêu cường giả. Bạo! Cả Lạc Nam và trận giới thần chủ đều hung ác gầm lên, quyết đoán tự bạo trận pháp. Bùm! Quy lực kinh hoàng không thể diễn tả thành lời, Lạc Nam và trận giới thần chủ như diều đức dây bay ngược trở về. Hàng tỷ trận văn nổ tung trong khoảnh khắc này, ngay cả phản lão thần chủ ở gần cũng bị liên lụy, phải dùng vạn sơn chùy bảo vệ bản thân. Khóc, Lạc Nam cùng trận giới thần chủ đều thổ huyết, trên thân đầy rẫy các vết thương. Ngươi còn là chiến trận sư, trận giới thần chủ không dám tin vào mắt mình. Thú vị thật, tứ đạo giới chủ cảm thắng một tiếng. Từ đầu đến cuối Lạc Nam đều vận dụng vũ lực để chiến đấu, không ai ngờ hắn còn là một chiến trận sư hàng thật giá thật, thậm chí có tạo nghệ về mặt trận pháp sánh ngang với người đứng đầu trận giới. Lạc Nam sắc mặt bình thản. Từ đầu đến cuối hắn còn chưa dùng đến bất hủ thần văn vì sợ sẽ bị có người nhìn thấu thân phận. Hắn vẫn luôn chiến đấu bằng các thủ đoạn cải tiến của mình sau thời gian bế quan trong siêu nhiên sơn cốc mà thôi. Nếu bá thế, bất hủ thần văn và các thủ đoạn của bất hủ cổ tộc được thoải mái thi triển, hắn đã sớm làm thịt hai con hàng này. Siêu thần hậu kỳ rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh bằng hắn. Đã đắc tội các hạ rồi, hôm nay dừng lại ở đây, thấy thế nào? Phản lão thần chủ bỗng nhiên nói. hiển nhiên lão đã nhận ra lạc nam không phải kẻ dễ treo vào, ngay cả thế giới chi lực cũng đã vận dụng vẫn chưa thể làm gì đối phương, lão quyết định từ bỏ. Trận giới thần chủ sắc mặt âm trầm, tuy rằng vô cùng không cam lòng nhưng cũng đồng tình với cách suy nghĩ của phản lão thần chủ. Bởi vì xung quanh vẫn còn không ít cường giả nhìn chằm chằm, tiêu biểu chính là tứ đạo giới chủ. Hai người bọn hắn chủ động làm chim đầu đàn bất thành. Rất có thể sẽ bị tứ đạo giới chủ đám người bỏ đá xuống giếng. Bởi vì không chỉ mỗi lạc nam, tất cả siêu thần ở đây đều sẽ là con mồi ngon trong mắt người khác ngay khi rơi vào suy yếu. Muốn chạy, lạc nam nhét mép hư lạnh. Nhưng đột ngột hai mắt của hắn trở nên trống rỗng, thân thể đứng im bất động, sắc mặt mơ màng. Cẩn thận, thần hiên hiên cùng linh vũ mộng âm biến sắc sông ra. Đi ngà, muốn chết sao, trưởng bối của hai nàng kinh hải. Vội vàng giữ chặt hai nữ. Dị biến phát sinh, chỉ thấy trên đỉnh đầu Lạc Nam bỗng nhiên hiện ra vô số con mắt. Những con mắt này chứa đựng huyển thực cấp độ siêu thần cao cấp bao trùm lấy toàn thân hắn, mê hoặc lấy hắn, khiến hắn trở nên ngẩn ngơ, khóe miệng cười si ngốc như lạc vào mộng đẹp. huyễn giới chi chủ, huyển đồng yêu thần. Toàn trường chấn kinh, không ai ngờ nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực huyển thuật lại bỗng nhiên xuất hiện và ra tay, hơn nữa còn nhắm vào Lạc Nam. Thiện nhiên Huyễn đồng yêu thần cũng có tham gia cuộc đấu giá lần này, sau khi nhìn thấy Lạc Nam thi triển đồ giới, nó đã nhận ra hắn là kẻ đại náo Huyễn giới của mình nên đã kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Ha ha ha, cơ hội tới rồi! Phản lão thần chủ và trận giới thần chủ cười to. Chết đi tên quái vật! Phản lão thần chủ nâng lên vạn sơn chùy lao vọt đến. Trận văn cường hóa! Trận giới thần chủ không bỏ qua cơ hội! Đem trận văn gia trì vào vạn sơn trùy, gia tăng sức mạnh của nó lên gấp đôi. Nổ đầu đi, phản lão thần chủ cầm vạn sơn chùy nền thẳng xuống. Không thể, thần hiên hiên và linh vũ mộng âm bật khóc khiến hai vị trưởng bối đưa mắt nhìn nhau. Lúc này nếu không nhận ra hai nàng có quen biết với Lạc Nam, hai người bọn hắn chính là ngu ngốc. Nhưng hai người chỉ là siêu thần trung kỳ, không dám xen vào cuộc chiến của siêu thần hậu kỳ, Phóc. Cơ thể lạc nam tứ phân ngũ liệt, từng lớp vảy rỗng tết rơi rụng, thứ bị nghiền nát chỉ là lớp da. Không đúng, cảnh này khiến đồng tử đám người co lại. Long đằng thoát sát. Thanh âm lạnh lẽo như băng của lạc nam vang lên phía sau phản lão thần chủ, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Lạc hồng kiếm vung lên, sẵn sàng bổ xuống đầu tên hai đồng già lão này. Vạn sơn vệ, phản lão thần chủ nâng lên thần binh đón đỡ. Vạn sơn chùy lại triệu hoáng hư ảnh một vạn ngọn núi sừng sững che chắn trước mặt lão. Nào ngờ lạc hồng kiếm còn chưa kịp giáng xuống, một thanh ma kích quỷ dị đã hiện ra ở bàn tay còn lại của lạc nam. Vân tiêu đem quy tắc chi lực gia trì vào đầu kích. Mang theo hỗn độn ma hồn, nguyền rũ độc hồn, vĩnh cửu băng hồn, siêu thần chi hồn dồn nén. Vệ hồn nhất kích. Lạc nam mãnh liệt xoay người, cắm thẳng xích ta kích vào con mắt quỷ dị trong hư không. Mặc kệ phản lão thần chủ đang phòng ngự chẳng thèm ngó đến. A a a a a a a a a, tiếng gào thét thảm thiết như lệ quỷ vang vọng khiến toàn trường tê dại cả da đầu. Huyễn Đồng yêu thần vạn phần không thể ngờ được mình đã cẩn thận đánh lén nhưng vẫn không thể mê hoặc được Lạc Nam. Ngược lại kẻ này còn giả vờ thất thủ, sau đó tiếp tục tung hỏa mù tấn công phản lão thần chủ, nhưng kịch bản cuối cùng lại là chính mình. Kế bên trong kế, kịch bên trong kịch. Sita kích là binh nhân tộc cấp siêu thần binh, một kích vệ hồn này lại tập hợp bốn nguồn siêu hồn thần lực từ hồn Nguyệt Ánh, Huyễn Mộng, Thiên Lệ cùng Hàng Chi kết hợp. Chẳng khác nào bốn vị hồn tu cấp siêu thần liên thủ đem nó hủy diệt. Không kịp đề phòng, không kịp phản kháng, không kịp phản công. Còn mắt khổng lồ của Huyễn đồng yêu thần hiện ra, tần tần đồng tử bị Sita xuyên thủng, linh hồn bị quy tắc của vân tiêu ma diệt, linh hồn bị lạc nam thôn vệ điên cuồng. Trước sự khiếp sợ của vô số người, Huyễn đồng yêu thần rơi rụng mà xuống, trở thành một con mắt không còn sự sống. Linh hồn của Huyễn đồng yêu thần được Lạc Nam truyền hết vào bách Mỹ phiêu hồn đồ. Cố gắng đem kiện hồn thần bảo này đạt đến hồn siêu thần bão càng nhanh càng tốt. Mấy linh hồn siêu thần lần trước vẫn còn chưa đủ, bởi vì số lượng tuyệt mỹ hồn cơ hơi đông, các nàng cần nguồn hồn lực vượt xa hồn tu bình thường. Nếu ngươi nghĩ huyện thuật của mình có thể tác động đến bất hữu thần hồn của ta, thì chết cũng đáng. Lạc Nam âm thầm cười nhạt, phất tay thu lấy tất cả chiến lợi phẩm. Thi thể của huyễn đồng yêu thần, huyện giới bản nguyên, những trữ vật. Mặc dù hắn không dùng bất hữu thần hồn, nhưng linh hồn của hắn chính là bất hữu thần hồn, miễn nhiễm tất cả huyễn thuật, ảo cảnh, ảo giác trong cùng đại cảnh giới. huyễn đồng yêu thần không lường trước được điều này. Đến chết cũng không thể hiểu vì sao đối thủ không bị mình mê hoặc Ừc, cảnh tượng này khiến phản lão thần chủ và trận giới thần chủ không rét mà run Kẻ trước mặt thật đáng sợ Khó lường, bí hiểm, ngoan độc, ra tay quyết liệt không chút lưu tình Chẳng ai ngờ đến mục tiêu của hắn là huyển đồng yêu thần trong tình huống như vậy Ta ghét nhất là kẻ âm hiểm đánh lén Lạc nam nhàn nhạt nói Hắn ra tay với huyển đồng yêu thần không chỉ vì thù hận cũ Mà còn là vì tên này dám thừa cơ đánh lén hắn. Ngươi đã đánh lén ta, vậy ta cũng bất ngờ tiễn ngươi đi một đoạn. Cái tên này thật là, dọa chết chúng ta. Thần hiên hiên cùng linh vũ mộng âm nín khóc mỉm cười, mắt đẹp hiện lên vẻ si mê. Thần giới chi chủ và linh giới chi chủ muốn nói lại thôi, hai tiểu bối của mình có quan hệ với nhân vật như thế, không biết là phúc hay là họa. Lạc nam tay phải vác lạc hồng kiếm trên vai, tay trái chấp trưởng xích ta kích. Sau lưng là pho tượng khổng lồ cầm một vạn thanh nguyệt hồng kiếm. Hắn quét mắt nhìn phản lão thần chủ và trận giới thần chủ, lãnh khốc nói. Đến lượt các ngươi. Con đường bá chủ. Chương 3289, diệt siêu thần hậu kỳ, vào tầm ngắm. Không gian hỗn độn rung chuyển dữ dội, từng ánh mắt tràn ngập rung động nhìn thân ảnh nam nhân giữa chiến trường. Tiêu vân, không ít người bắt đầu ghi nhớ cái tên này, liệt kê vào một trong những nhân vật siêu thần không thể trêu chọc. Lạc Nam khí thế như rồng như hổ, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Phản lão thần chủ và Trận giới thần chủ. Hai kẻ này dù là siêu thần hậu kỳ, lúc này sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn, thật sự là quái vật. Phản lão thần chủ nghiến răng, vạn sơn chùy trong tay siết chặt đến mức phát ra tiếng kim loại va chạm. Lão chưa từng nghĩ một tên siêu thần sơ kỳ lại có thể khiến lão rơi vào tình thế nguy hiểm đến như vậy. Huyền đồng yêu thần Một tồn tại đứng đầu về Huyễn thuật đã bị tiêu diệt trong chớp mắt. Hai kiện binh nhân tộc đều là siêu thần binh, cho thấy bối cảnh của kẻ này không thể xem thường. Trận giới thần chủ thì im lặng, nhưng ánh mắt lấp lóe tia sáng phức tạp, hắn là kẻ tinh thông trận pháp, tự hào về khả năng khống chế đại cục, nhưng càng khôn vạn trận mà Lạc Nam thi triển lại có thể ngang ngửa bác trận thần đồ của hắn. Đạo hữu thật sự quyết định làm đến cùng sao, phản lão thần chủ nghiêm nghị nói. Ngươi nên biết rằng không phải hai người lão phu sợ ngươi, mà chúng ta không muốn phiền phức kéo đến, còn có rất nhiều sói đói rình rập xung quanh. Lời này muốn Lạc Nam hiểu rằng tiếp tục chiến đấu đối với hai bên đều bất lợi, bởi vì luôn có sẵn cường giả ngư ông đắc lợi, hy vọng hắn sáng suốt mà từ bỏ chiến đấu. Ha ha! Lạc Nam ngửa đầu cười dài, sau đó lạnh lùng chất vấn. Trước đó hai tên cổ tặc các ngươi đã muốn dừng, nhưng ngay khi huyễn đồng yêu thần đánh lén, Hai người lại lập tức lao vào lấy mạng ta, quên nhanh như vậy sao? Hắn ghét nhất là thể loại trở mặt nhanh như vậy, trước đó còn mở miệng cầu hòa, nhưng vừa có cơ hội là chuyển sang cắn lén. Loại địch nhân như vậy, một khi đã kết thù thì phải tiêu diệt bằng mọi giá, không thể để bọn chúng có cơ hội chuyển mình. Bởi vì chỉ cần mình lơ là, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cho một kích chí mạng. Lời nói của Lạc Nam khiến sắc mặt phản lão thần chủ và trận giới thần chủ trở nên khó coi. Nhưng lại không thể biện hộ Đúng là hành vi trước đó của bọn hắn thật sự vô liêm sỉ Nếu đã như vậy, chỉ có thể chiến Không thể kéo dài thêm nữa Trận giới thần chủ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết tâm Phản lão, hợp sức Dùng tuyệt chiêu mạnh nhất diệt trừ kẻ này Để hắn hiểu chúng ta không phải dễ treo Oanh Vừa dứt lời, trận giới thần chủ điều động thế giới chi lực Khiến vô vàng trận văn huyền phù xung quanh hắn trở nên mạnh hơn Uy lực của trận văn vượt xa trận siêu thần hậu kỳ bình thường. Phản lão thần chủ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hung ác. Được, hôm nay dù có liều mạng, cũng phải kéo tên này xuống địa ngục. Âm âm âm. Khí tức của hai người bùng nổ, thế giới chia lực một bên là núi non trùng điệp, một bên là trận văn vô tận. Trọng sơn trấn thiên. Phản lão thần chủ gầm lên, vạn sơn chùy trong tay hóa thành một ngọn núi khổng lồ. Lớn đến mức che khuất cả bầu trời hỗn độn Ngọn núi này tập hợp trọng lực, sức nặng của một vạn ngọn núi khác mà thành Mỗi ngọn núi đều mang theo sức mạnh của thế giới chi lực Như thể hàng vạn thế giới nhỏ hòa thành một đại thế giới, cùng lúc trấn áp xuống Lạc Nam Bác trận quy nhất, tuyệt sát thần trận Trận giới thần chủ xuất chiêu, bác trận thần đồ lại phóng ra 8 tòa siêu thần đại trận Sau đó trận giới thần chủ huy động vô vàng trận văn và thế giới chi lực đánh thẳng vào 8 tòa siêu thần đại trận. Đùng, 8 trận quy nhất, hóa thành tuyệt sát thần trận kinh khủng vô biên. Ẩn chứa sát thế dữ dội, bên trong là vô số loại thiên tai, hiểm họa cấp độ cao có thể đồ sát siêu thần, phá tan quy tắc của kẻ bị vây khốn. Trận giới thần chủ muốn dùng tuyệt sát thần trận vây giết lạc nam, còn phản lão thần chủ lại muốn nghiền nát hắn. Hai đại nhân vật hợp lực. Khiến các cường giả quan chiến xung quanh đều lùi xa hàng ngàn dặm, sợ bị liên lụy Nhưng Lạc Nam lại híp mắt, chiến ý bùng nổ Tốt, muốn liều mạng, ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là tuyệt vọng Đứng giữa tuyệt sát thần trận bao vây, đối mặt trực diện với trọng sơn trấn thiên Tư thế của hắn khiến tất cả đều cho rằng hắn sẽ bảo phát thế công khủng bố như đồ giới để ngạnh kháng, áp đảo Nhưng không Lạc Nam là một kẻ có khả năng thiên biến vạn hóa trong chiến đấu. Dị nữ, ngự yêu đạo quyết, lòng động ý niệm. Ngay khi tuyệt sát thần trận nghiền ép ma vào, ngay khi trọng sơn trấn thiên như càng khôn áp đỉnh từ trên cao nện xuống. Hình xăm huyết dị yêu hoàng hiện ra trước ngực Lạc Nam, hỗn độn vặn vẹo, một cái thông đạo mở ra. Lạc Nam lao vọt vào thông đạo, biến mất trong sự ngỡ ngàng của toàn trường. Oanh oanh oanh. Nơi hắn vừa đứng bị đại trận nghiền nát, bị trọng sơn trấn thiên sang bằng. Hỗn độn cũng nứt ra vô số vết như mạng nhện lan tràn. Nhưng Lạc Nam lại xuất hiện ở cách xa hàng chục vạn dặm, Lạc thần cung hiện ra trong tay. Sức mạnh của một thanh siêu thần binh bùng phát, Lạc Nam đem xích tà kích đặt lên dây cung. Dồn lực kéo căng, hỗn độn bá thần lực bùng nổ hòa cùng thân kích, 15 vạn hành tinh thét gào, vực thần đạo kinh vận chuyển, bị ngạn hoa nở rộ. Dùng sít kích làm tên, dùng lạc thần cung bắn phá, xoẹt, kinh thiên động địa, sự kết hợp chưa từng có trong lịch sử. Sít kích lao đi một cách điên cuồng, như thiên thạch đen xuyên phá thời không, hủy diệt tất cả. Tốc độ nhanh đến mức siêu thần hậu kỳ cũng hải hùng. Không xong, theo bản năng, phản lão thần chủ đành ném ra vạn sơn trùy đón đỡ. Quy lực của hai kiện siêu thần binh kết hợp thật sự kinh hoàng, xích tà kích đâm xuyên vạn sơn trùy. Nghiền nát tầng tầng lớp lớp hư ảnh thần sơn. Phản lão thần chủ thở hỗn hển, cố gắng vận dụng tối đa thế giới chi lực dung hợp vào vạn sơn chùy hai chân liên tục bị đẩy lùi, khóe môi rỉ máu. Rốt cuộc thành công chặn đứng sự hung tàn của kích. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn, bỗng nhiên, xoẹt. Một cảm giác đau nhói dữ dội truyền ra từ phía sau. Phản lão thần chủ hai mắt lồi ra ngoài. Chẳng biết từ bao giờ. Ám nhiên chủy thủ đã lặng lẽ cắm vào, đâm xuyên vào ngũ tạng. Không thể, phản lão thần chủ lấy ra một viên thần đang nuốt vào, cố gắng dùng dược lực để bức ra ám nhiên chủy thủ. Nhưng mà vô tận độc cấp độ siêu thần đã lan tràn khắp thể nội của lão, tàn phá kinh mạch, linh hồn, đan điền, bá đạo quy tắc tiến ra phong tỏa mọi ngõ ngách. Kiện siêu thần binh thứ tư, phản lão thần chủ thì thào yếu ớt, hai mắt đục ngầu dần mất đi sinh cơ. Từ bao giờ chứ? Không đạo hỗn độn lại mở ra, Lạc Nam lạnh nhạt bước đến bên cạnh phản lão thần chủ. Vừa rồi không chỉ Xích Ta Kích, mà Ám Nhiên chủy thủ cũng được đặt lên dây của Lạc thần cung. Chỉ bất quá Ám Nhiên chủy thủ ở trạng thái ẩn nấp, không ai nhìn thấy mà thôi. Khi tất cả đã bị Xích Ta Kích thu hút, Ám Nhiên chủy thủ ẩn chứa vô tận độc đã giúp Lạc Nam hoàn thành nhiệm vụ của nó. Đoạt mạng một siêu thần hậu kỳ, Bởi vì phản lão thần chủ đã nhiều lần vận dụng thế giới chi lực nên đồng giới bản nguyên của ông ta ngay cả sức lực bỏ trốn cũng không có, dễ dàng bị Lạc Nam thu giữ. Hắn phất tay, đem tất cả chiến lực phẩm thu vào, vạn sơn trùy cũng không ngoại lệ. ực, trận giới thần chủ hai chân run rẩy. Rất nhiều siêu thần và đại năng quan chiến vô thức lùi xa. Đoán là một chuyện, trực tiếp nhìn thấy lại là chuyện khác. Trước đó Lạc Nam đã thể hiện chiến lực khủng bố. Không ít người đoán hắn thật sự có thể chiến thắng. Nhưng mà khi nhìn thấy một vị siêu thần hậu kỳ thật sự ngã xuống, đa số người vẫn khó giữ được bình tĩnh. Trời ạ, siêu thần hậu kỳ, siêu thần viên mãn rồi đến bất hủ. Ở bất cứ nơi nào trên thế gian này, siêu thần hậu kỳ cũng là nhân vật cao cao tại thượng, quyền thế ngút trời. Nhưng giờ đây, nhân vật như thế trong tình huống hợp lực vây công lại bị một siêu thần sơ kỳ làm thịt. Đáng nói ở chỗ cái cách mà Lạc Nam giải quyết phản lão thần chủ lại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắn lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, không kệ mạnh mà chống lại hai chiêu thức mạnh nhất của đối thủ, ngược lại mở ra thông đạo hỗn độn né tránh, sau đó giữ khoảng cách phản sát. Sita bắn ra, ngay khi phản lão thần chủ tưởng rằng đã thoát kiếp thì ám nhiên đã kết liễu hắn. Hàng loạt động tác thành thục lão luyện cho thấy kinh nghiệm, thủ đoạn chiến đấu của Lạc Nam vừa đa dạng đến tột đỉnh. Vừa đạt đến mức đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh. Phản lão thần chủ chết không oan một chút nào. Tứ đạo giới chủ nhếch môi, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không tham gia náo nhiệt. sở dĩ nàng không sen vào, bởi vì trước đó tên nam tử này dám trêu chọc nàng ở buổi đấu giá. Thử nghĩ mà xem, một siêu thần sơ kỳ dám trêu chọc một siêu thần hậu kỳ mà không chút sợ hãi, nếu không phải ngu ngốc thì chính là có thủ đoạn để dựa vào. Tứ đạo giới chủ vốn nghĩ rằng hắn là kẻ có bối cảnh, nàng sẽ ưu tiên quan sát sau đó mới quyết định có nên ra tay hay không. Hiện tại, nàng biết thứ hắn dựa vào không phải là bối cảnh, mà là chính thực lực của bản thân hắn. Điều này mới càng đáng sợ. Trận chiến này sẽ khiến tên tuổi tiêu vân vang vọng hỗn độn, vô số thế lực, cường giả xếp hắn vào hàng ngũ chỉ có thể giao hữu, không thể treo vào. Chạy thật nhanh, lạc nam bất mãn hừ một tiếng. Thì ra trong lúc hắn giải quyết phản lão thần chủ, trận giới chi chủ và 5 tên siêu thần trung kỳ kia đã điều động truyền tống trận và các loại thủ đoạn khác bỏ trốn. Không còn cách nào khác, hắn đã phải tốn khá nhiều công sức mới giải quyết được phản lão thần chủ, với thực lực hiện tại còn chưa nghịch thiên đến mức giữ chân tất cả. Nhưng trước mắt thu được đồng giới cũng không tồi. Các vị còn ai muốn chiến? Lạc Nam quét mắt nhìn quanh hỏi. Trước ánh mắt ngạo nghệ của hắn. Không một ai dám đối diện, ngay cả siêu thần hậu kỳ cũng lựa chọn né tránh. Phản lão thần chủ đã là nhân vật nổi tiếng trong cảnh giới siêu thần hậu kỳ, ngay cả y cũng đã vẫn lạc trong tay lạc nam, xem như hắn đã giết gà dọa khỉ thành công. Đặc biệt là cái tên này nhìn như càng chiến càng hăng, chưa từng mỏi mệt. Đáng sợ hơn nữa, chưa ai thấy hắn sử dụng thế giới chi lực. Điều này chứng minh rằng, những gì mà hắn vừa thể hiện còn chưa phải là tất cả. Thử tưởng tượng nếu hắn dùng thêm thế giới chi lực, liệu bao nhiêu siêu thần hậu kỳ mới đủ chiến thắng hắn đây? Hơn nữa dù có thắng cũng là thắng thảm, chiến lợi phẩm chưa chắc bù nổi tổn thất. Trừ phi có siêu thần viên mãn ra tay. Nhưng mà nhân vật cấp độ siêu thần viên mãn lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng ai rảnh rỗi đi nhắm vào một tên siêu thần sơ kỳ làm gì. Thấy không còn ai dám bước lên, Lạc Nam hài lòng thu hồi binh nhân tộc, nhếch mép nói. Đã không còn ai muốn giao lưu, tiêu mổ cáo từ. Ánh mắt hắn thoáng quét qua thần hiên hiên và linh vũ mộng âm, bí mật truyền âm nói. Ta sẽ đến tìm các nàng sau, đừng lo lắng. Hai nữ giả vờ không nghe thấy, chỉ là nhịp tim lại đập thình thịt. Lạc Nam mở ra thông đạo hỗn độn, ngênh ngang rời đi trong ánh mắt phức tạp của toàn trường, tiểu nam, mảnh gốm kim đạo quy tắc gần cạn lực rồi. Âm thanh của Vân Tiêu từ đang điền truyền ra. Nàng dung hợp cùng với mảnh gốm to kia luôn đi, Lạc Nam cười nói. Trước đó vân tiêu cho hắn mượn kim đạo quy tắc đẳng cấp siêu thần hậu kỳ, nhờ vậy mới có thể đại sát tứ phương, thật sự thoải mái. Về phần mảnh gốm to kia còn có thể bạo phát một lần, hơn nữa là quy tắc siêu thần viên mãn. Không rơi vào đường cùng, hắn sẽ giữ lại con ác chủ bài này. Trận chiến vừa rồi tiêu hao khá nhiều, Lạc Nam tìm một ngôi sao hoang vắng bước lên. Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, lấy ra nguyên thạch siêu phẩm luyện hóa, bổ sung lực lượng. Có biến, thanh âm nghiêm túc của kim thần nhi truyền vào đầu hắn. Ta cảm ứng được mảnh gốm mới, khí tức còn không hề thua mảnh gốm vân tiêu đang giữ. Đến rồi sao? Lạc Nam nở nụ cười ta. Kẻ câu cá lúc này mới lộ diện, cũng thật sự kiên nhẫn đấy. Có lẽ là muốn để chàng tiêu hao trước trong trận chiến, lại quan sát hết thủ đoạn của chàng để tìm cách ứng phó. Vân tiêu nghiêm nghị truyền âm, khả năng là cao tầng của độn bảo thương hội. Lạc nam ánh mắt lóe lên, bí mật ra lệnh cho thi cơ và long giận tạm thời đừng trở về. Một làn gió thơm mê người bỗng nhiên truyền đến. Giữa màn đêm âm u, bóng dáng uyển chuyển, cao quý như nữ thần của Lam Điệp phiêu nhiên mà đến. Lạc nam giả vờ kinh ngạc, nhếch môi cười, ngay cả nhị trưởng lão của độn bảo thương hội cũng muốn đoạt vật phẩm của tiêu mổ sao không sợ làm mất danh tiếng thương hội các ngươi. Mảnh gốm không có trên thân con ả này, nó thuộc về một kẻ khác đang ẩn nấp, Kim Thần Nhi truyền âm. Có bao nhiêu tên đang nấp thế? Lạc Nam hỏi. Năm tên, Kim Thần Nhi lặng lẽ đáp. Bọn hắn che giấu tu vi, nếu ta cưỡng ép dò xét sẽ bị bất hủ đánh hơi được. Năm tên đang nấp, Lam Điệp đang ở ngoài, cũng thật xem trọng lão tử. Lạc Nam nội tâm lạnh lẽo. Tiêu Vân Huynh hiểu lầm rồi, Lam Điệp nhãn miệng cười, ánh mắt xinh đẹp đầy vẻ ngưỡng mộ nói: "Thiếp thân đã chứng kiến chàng một mình độc chiến bày sói dữ, lòng mang ái mộ nên muốn đến kết giao." "Ồ, vậy thì thật sự vinh hạnh cho Tiêu Mỗ." Lạc Nam thụ sủng nhược kinh, đứng lên chắp tay. "Có thể kết giao với Lam Điệp thần nữ chính là vinh dự, ta rất thích một thứ thuộc về nàng." "Không biết Tiêu Huynh thích gì ở thiếp?" Lam Điệp tò mò hỏi. Tóc biến triển khai, Lạc Nam cười rằng, thủ cấp, con đường bá chủ, chương 3290, hồng môn cổ tộc, ngươi, Lam Điệp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Nam đã xuất hiện trước mặt của ả. Không nói tiếng nào, Nguyệt Hồng Kiếm hiện ra trong tay, hỗn độn thần lực bùng phát, nhắm thẳng chiếc cổ thon thả ngọc ngà kia mà gạt ngang. Cảm nhận được sát khí mãnh liệt ngưng tụ thành thực chất, Lam Điệp thật sự sửng sốt, mình rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở điểm nào chứ? nhưng Lam Điệp không thể đứng im chịu chết, ý niệm vừa động, một luồng hắc ám nhanh chóng bao trùm toàn thân, dự định tan biến. bất quá từ ký ức của Ứng Khang, Lạc Nam hiểu rõ Lam Điệp vô cùng. hắn biết nữ nhân này nhìn qua thì ôn nhu dịu dàng, thực chất lại là một sát thủ lạnh khốc vô tình, sở hữu hắc ám thần thể, cơ thể có khả năng phân tán thành hắc ám, né tránh mọi đòn tấn công, ngay cả quy tắc chi lực trong cùng cấp độ cũng không thể khắc chế. thế nên ngay khi vừa vuông kiếm, Cực hồn cảnh của Lạc Nam đã kích hoạt, linh hồn dung hợp cùng bốn vị hồn nữ và 69 vị tuyệt sắc hồn cơ. Định hồn, trước hồn lực cực mạnh của Lạc Nam tác động, thân thể của Lam Điệp định trụ lại một giây trước khi biến thành bóng tối. Nhưng như thế là quá đủ, Nguyệt Hồng Kiếm nhắm thẳng vào cổ trắng ngần, không chút thương hoa tiết ngọc. Làm càng, nào ngờ một thanh âm phẫn nộ vang lên, xoẹt xoẹt, từng luồng quy tắc khủng khiếp ngưng kết thành xiền xích phủ xuống. Trói chặt lấy nguyệt hồng kiếm của Lạc Nam. Sức mạnh kinh khủng thông qua xiền xích phát nổ dữ dội, chấn cho cánh tay Lạc Nam run rẫy, thân thể bay ngược trở ra. Làm điệp nhờ thế cũng lấy lại tinh thần, nhất thời vừa giận vừa sợ gầm thét. Tiêu vân, người muốn chết. Á vạn phần không ngờ mình suýt chút nữa đã ngã xuống trong tay một siêu thần sơ kỳ, đầy chắc hẳn là cảm giác mà phản lão thần chủ đã gánh chịu, ám ảnh cả đời không thể nào quên. May mắn lần này không đi một mình, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi Chuột nhắc phương nào Lạc nam giả vờ giận dữ ngửa đầu quát lạnh Phần phật, ống tay áo tung bay Thân ảnh một nam tử trung niên hàng lâm mà xuống Chính y vừa ra tay cứu Lam Điệp đồn bảo hội trưởng, Dương Thiên Hào Siêu thần viên mãn Ánh mắt lạc nam hiếp lại, sắc mặt đầy vẻ ngưng trọng nói đồn bảo thương hội các ngươi định sát nhân đoạt bảo sao Ăn nói ngông cuồng, Dương Thiên Hào hừ một tiếng. Vừa rồi ngươi đánh lén trưởng lão của bổn hội, nếu không phải ta tình cờ đi ngang nhìn thấy, nàng đã bị ngươi sát hại rồi, thật là kẻ lòng lan dạ sói. Lạc Nam âm thầm cười gằn, không hổ là cái đám mặt dày, đến giết người còn phải tìm lý do chính đáng và đường hoàng như vậy. Âm, Dương Thiên Hào không muốn nói nhiều, uy áp của siêu thần viên mãn trực tiếp bạo phát. Vô vàng thổ thần lực ngưng kết thành một khỏa thổ hành tinh bao trùm Lạc Nam vào trong. Thổ thần lực vừa nặng nề, vừa cứng rắn như muốn nghiền ép hắn thành mảnh vỡ. Răng rắc, nghe tiếng xương cốt của mình kêu vang, cảm nhận được cơ thể bị nghiền ép, Lạc Nam nội tâm trầm xuống. Chỉ mới ra tay, siêu thần viên mãn đã cho thấy thực lực vượt qua siêu thần hậu kỳ quá nhiều, áp lực mà Dương Thiên Hào mang đến cho hắn nhiều gấp ba lần phản lão thần chủ và trận giới thần chủ hợp lại hỗn độn loạn thế mở lạc nam nghiêm nghị quát lên vạn cổ biến kích hoạt đồng thời bạo phát hỗn độn thần thể và loạn đạo thần thế dung hợp chống lại áp lực từ thổ hành tinh đang dồn ép hãm quân xa luân kiếm hắn điên cuồng chém xuống hàng vạn luồng kiếm khí như sóng thần chồng chất mà ra ầm thổ hành tinh rốt cuộc bị bổ thành tro bụi lạc nam nhẹ nhõm thoát ra hình xăm huyết dị yêu hoàng trên ngực lóe sáng một thông đạo hỗn độn mở ra Lại muốn dùng chiêu này bỏ trốn Dương thiên hào cười lạnh Trực tiếp vung tay ném ra một món đồ vật Chiếu chiếu chiếu Vô số luồng sáng rực rỡ Chói mắt bao trùng Một cái lồng chim khổng lồ được vô vàng phù văn ngưng kết Mà thành úp xuống, phong tỏa hỗn độn Đồng tử lạc nam co lại Hắn nhìn thấy thông đạo hỗn độn Mà mình vừa tạo đã bị những luồng phù văn Cao cấp lắp kín, không còn lối ra Chủ nhân Có vẻ năng lực của thiếp đã bị vô hiệu hóa Thanh âm lo lắng của huyết dị yêu hoàng truyền vào tai. Yên tâm, mọi thứ vẫn nằm trong sự tính toán. Lạc Nam lặng lẽ đáp. Đây là hỗn độn điểu lung, một kiện siêu thần bảo cực phẩm. Dương Thiên Hào cười tà nói. Ngươi hiện tại đã như chim trong lồng, dù mọc cánh cũng khó thoát, loại thủ đoạn của ngươi còn non lắm. Hội trưởng mau tiêu diệt hắn, Lam Điệp thịnh nộ quá. Thật vậy sao? Lạc Nam nhếch miệng, khinh miệt liếc nhìn Dương Thiên Hào và Lam Điệp. Lão tử một khi đã muốn chạy, 10 cái lồng này cũng vô dụng. quỷ đạo mở, vòng linh thần lực cùng cuộn bùng lên. Vòng linh dịch chuyển. Lạc nam hai tay kết ấn, thân thể đang tiến vào trạng thái vòng linh, sắp chui vào trong cái bóng của mình. Hỗn độn điểu lung phong tỏa được những thông đạo hỗn độn, nhưng không thể ngăn cản lạc nam dịch chuyển vòng linh. Mắt thấy cơ thể lạc nam đã sắp biến mất, hai mắt dương thiên hào trừng lớn. Sao có thể như vậy? Thật vô dụng, một thanh âm trầm thấp vang lên. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng phiền bổn tọa phải ra tay. Thoại âm vừa dứt, một cổ lực lượng mênh mông như biển, thôn tính tất cả bao phủ toàn trường. Lực lượng này chứa đựng khí tức cổ xưa, tan thương không cách nào hình dung, âm ầm khuếch tán thành hình vòng cung tạo thành một đại kết giới, bao phủ cả hỗn độn điểu lung vào bên trong. Mà ngay chính lúc đó... Lạc Nam lại phát hiện sự liên kết giữa bản thân và tất cả vong linh bên ngoài kết giới đều bị gián đoạn. Vòng linh dịch chuyển thi triển thất bại, bản thể của hắn từ dưới cái bóng bị ép bật ngược trở lên. Khí tức này, thần huyền huần hít sâu một hơi. Hồng mông thần lực Hồng mông thần lực Ánh mắt Lạc Nam lóe lên Nghe qua có vẻ rất lợi hại. Hồng mông thần lực là loại lực lượng thuộc về hồng mông cổ tộc, một trong những thế lực đã vây diệt bất hữu cổ tộc. Thân huyền huân lạnh lẽo như băng đáp. Chàng cũng thật tốt số, mới siêu thần sơ kỳ đã phải đối đầu với người của bất hủ rồi. Cái quỷ gì thế? Lạc nam biến sắc, nội tâm một mảnh cuồng loạn. Lần này thật sự đá vào thiết bản thật rồi sao? Nhưng nghĩ đến sự khủng bố và nghịch thiên của vạn đạo Lưu Ly Bình, có nội tình bất hủ thèm thùn nó cũng là điều dễ hiểu. Không ngờ hôm nay được vinh hạnh nhìn thấy hồng môn kết giới. Dương thiên hào tháng phục lên tiếng. Kính cẩn hướng về không trung chắp tay. Làm phiền đại nhân xuất thủ rồi. Phần Phật, ống tay áo tung bay, một thần bí nhân khoác áo tràn trắng lặng lẽ xuất hiện giữa chiến trường. Sau lưng y còn có ba người hộ tống. Lạc Nam nhận ra ba kẻ này, chính là ba vị trưởng lão cao cấp của Độn Bảo Thương Hội. Đại trưởng lão, Thạch Khung, Tam trưởng lão, Tinh lãnh và Tứ trưởng lão, ứng liệt. Dựa theo ký ức của ứng khang, Tinh lãnh là siêu thần hậu kỳ. Thực lực gần sánh bằng Lam Diệp, Thạch Khung thì là siêu thần viên mãn, chỉ yếu hơn Dương Lãnh Thiên một chút. Về phần ứng liệt chỉ là siêu thần trung kỳ, không đáng đề cập. Nhưng mà để hộ Tống thần bí nhân khoác áo choàng trắng kia, vậy mà toàn bộ cao tầng của Độn Bảo Thương Hội đều đã có mặt. Suy ra thần bí nhân chính là đại nhân vật đến từ Hồng Mông cổ tộc. Một vị siêu thần viên mãn có nội tình bất hủ chống lưng, đủ để Độn Bảo Thương Hội phải hạ mình nịnh bợ. Mảnh gốm nằm trong tay kẻ áo trắng, Kim Thần Nhi truyền âm. Xem ra hắn là kẻ muốn câu cá. Không sai, tất cả chính là âm mưu của Độn Bảo Thương Hội và Thần Bí Nhân. Thần Bí Nhân vì muốn tìm kiếm tung tích mảnh gốm trong hỗn độn đã chủ động liên lạc với Độn Bảo Thương Hội. Dùng nội tình bất hủ, lệnh cho Độn Bảo Thương Hội phải tổ chức buổi đấu giá, dùng một mảnh gốm sẵn có làm mồi câu. Khi tin tức truyền đi, Khả năng cao sẽ có những kẻ nắm giữ các mảnh gốm khác bị thu hút đến tham gia. Để đảm bảo tỷ lệ thành công, đồn Bảo Thương Hội còn cố tình sắp xếp người của mình vào buổi đấu giá, cố ý nâng giá mảnh gốm lên con số trên trời, đủ để phần lớn những người ngoài cuộc phải từ bỏ. Chỉ có nhân vật nắm giữ mảnh gốm như Lạc Nam mới sẵn sàng ra giá, tranh giành đến cuối cùng. Tên mặt giáp trước đó cạnh tranh với hắn tại buổi đấu giá là tay chân của Độn Bảo Thương Hội cài vào. Khi giá được đẩy lên hơn 600 mỏ nguyên thạch siêu phẩm nhưng Lạc Nam vẫn quyết định cạnh tranh, đồn bảo thương hội đã tin rằng 8 phần 10 hắn có sở hữu mảnh gốm. Đương nhiên kế hoạch câu cá cũng sẽ có tỷ lệ thất bại nếu không có con cá nào cắn câu xem như công cốc, thậm chí khả năng kẻ sẵn sàng bỏ ra giá cao cạnh tranh chỉ đơn thuần là vì hiếu kỳ hoặc thừa tiền, chưa chắc đã thật sự sở hữu mảnh gốm. Nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót, thứ thần bí nhưng không thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần đạt được mảnh vỡ của vạn đạo Lưu Ly Bình, dù mất bao nhiêu công sức đối với y cũng hoàn toàn xứng đáng. Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười ngạo nghễ Ba vị siêu thần viên mãn, một siêu thần hậu kỳ và một siêu thần trung kỳ chỉ để đối phó ta, tiêu mổ thật vinh dự. Người đánh giá cao mình quá rồi, thạch khung cười lạnh. Nếu không phải vì thứ ngươi đang sở hữu, ngươi không xứng để chúng ta phải ra tay. Thứ ta sở hữu là binh nhân tộc. Mệnh thiên nguyên chủng hay nguyên thạch sao? Lạc Nam tủng tiểm nói. Nếu các vị thích, ta sẵn sàng ban tặng, cần gì động đao động thương? Đừng giả ngu, ngươi thừa hiểu bổn tọa nói đến thứ gì. Thạch khung hiếp mắt. Lời này mang dụng ý thăm dò Lạc Nam, xem thử hắn có biết gì về mảnh gốm hay không. Chẳng lẽ lão già ngươi là tên biến thái, thấy ta quá đẹp trai nên muốn, Lạc Nam ra vẻ sợ hãi, liên tục lùi bước. Ngươi, thạch khung nổi giận đến râu tóc dựng thẳng, không thể nào hiểu nổi vì sao một kẻ yêu nghiệt như tiêu vân này lại có thể phát ngôn hạ tiện vô sĩ như thế. Không cần dò hỏi, thần bí nhân khẳng định đáp. Nữ nhân kia có thể điều động kim đạo quy tắc trên mảnh gốm nhanh chóng như vậy, chắc chắn nàng ta biết bí mật liên quan đến nó, hoặc sở hữu nó. Ánh mắt lạc nam hiếp lại, tên này nhìn nhận vào đúng trọng tâm của vấn đề, biết vân tiêu mới là chủ nhân thật sự của mảnh gốm. Cũng phải mà thôi. Vân tiêu chỉ là một đại năng, nhưng lại có thể điều động kim đạo siêu thần hậu kỳ quy tắc, không bị nghi ngờ mới là chuyện lạ. Huyền huân, chiến hay chuồng? Lạc nam thận trọng hỏi. Hồng mông cổ tộc mạnh không? Nếu là thành viên nồng cốt của hồng mông cổ tộc, chàng chỉ có cách bỏ chạy. Thần huyền huân truyền âm. Nhưng cái tên thần bí nhân này theo thiếp nhận định chỉ là chó săn của hồng mông cổ tộc phái đi tìm kiếm mảnh gốm mà thôi, nếu chàng bảo phát toàn lực, có thể thử một trận. Bạo phát, thi triển luôn thủ đoạn của bất hủ cổ tộc à, Lạc Nam hưng phấn cười tà. Nàng không sợ bại lộ sao? Nếu không dùng đến nội tình bất hủ, làm sao có thể thắng hồng mông? Thân huyền huân tự tin nói. Húng hồ có hồng mông kết giới che đậy mọi khí tức, chàng còn sợ cái gì? Hồng mông kết giới này ngăn cách được cả bất hủ cảm ứng à? Lạc Nam kinh ngạc, không ngờ cái kết giới này lại lợi hại đến thế. Có vẻ hồng môn cổ tộc cũng muốn bí mật săn lùng mảnh gốm không cho những bất hủ khác biệt chuyện, thần huyền huân gật đầu xác nhận. Thế nên hồng môn kết giới này vô cùng cao cấp, chỉ cần không có bất hủ trực tiếp ở gần quan sát, nhất định sẽ không thể cảm ứng được động tĩnh bên trong. Nhưng chàng phải giải quyết nhanh gọn trước khi tên kia giải trừ hồng môn kết giới, bởi vì quyền chủ động nằm trong tay hắn. Việc này giao cho ta, kim thần nhi chen miệng vào. Mặc dù hiện tại bất hủ thần tháp đã suy yếu, nhưng đoạt quyền khống chế hồng môn kết giới vẫn có thể làm được. Thế thì chiến thôi, thần huyền huân hứng thú liếm môi. Cho thiếp thấy bất hủ chi chủ có thể làm được gì? Nhịp tim lạc nam đập lên thình thịch, sắp được thẳng tay chơi lớn rồi sao? Hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi. Ngay từ đầu, hắn cũng chưa có ý định bỏ chạy, đơn giản vì muốn chiến một trận ra trò để ước tính thực lực hiện tại của bản thân. Việc hắn cố ý thi triển vong linh dịch chuyển, chẳng qua là muốn ép thần bí nhưng phải xuất hiện mà thôi. Đối phương đã muốn câu cá, hắn làm sao không thèm thùn mảnh gốm của đối phương. Ai là cá, ai là người nắm cần, chưa chiến đến cuối cùng khó mà nói trước. Hồng môn kết giới chính là sân khấu hoàng mỹ. Đối phương đã kiến tạo sân khấu, hắn phải diễn cho thật đặc sắc. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Lạc Nam cảm giác được sự hưng phấn và kích động trong lời nói của thần huyền huân. Thân là phu quân của nàng, hắn hiểu có ba nguyên nhân. Thứ nhất, nàng muốn trả thù hồng mông cổ tộc, trước tiên thu lấy chút lợi tức từ tên thần bí nhân này. Thứ hai, nàng muốn được nhìn thấy bất hủ cổ tộc hồi sinh thông qua trận chiến của hắn. Và cuối cùng, nàng muốn xem nam nhân mà mình lựa chọn, bất hủ chi chủ của mình sẽ kiệt xuất đến mức nào. Hắn làm sao có thể để nàng thất vọng đây? Tóc dài tung bay. Bất hủ thần hồn luân chuyển. Đôi mắt hắc bạch phân minh lóe lên từng luồng thần văn cổ lão, huyền bí khó lường. Bất hữu diễn sinh kinh ngâm tụng dữ dội, bá đỉnh hưng phấn thét gào. Hỗn độn thần thế, vạn cổ bá thế cùng loạn đạo thần thế dung hợp. Bá chủ thần thế giáng lâm. Khoảnh khắc này, một dòng máu đã ngủ say vô số năm tháng, tưởng chừng đã lãng quên trong dòng chảy của lịch sử chính thức trỗi dậy. Cổ khí tức này, thần bí nhân vô thức lùi bước. Một cảm giác bất an chưa từng có lan tràn khắp nội tâm. Hắn không hiểu cảm giác này đến từ đâu, nhưng linh hồn nhạy bén của hắn có dấu hiệu run sợ. Điều này thật rất hoang đường, một siêu thần sơ kỳ làm sao có thể khiến nhân vật như hắn phải sợ hãi cơ chứ? Ta cũng rất mong chờ chứng kiến thực lực chân chính của chàng. Tim của Vân Tiêu đập lên thình thịch, nàng siết chặt mảnh gốm hoàng chỉnh trong tay, sẵn sàng cung cấp ác chủ bài cho nam nhân bất cứ lúc nào. Lạc Nam bước ra một bước, Lạc hồng kiếm vách trên vai, uy nghiêm tuyên bố, nhưng dành bất hủ chi chủ, tru diệt các ngươi.